Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 bộ truyện có tên "Muốn em làm vợ" của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, mối quan hệ của Phong và Lam đã có những bước tiến mới, những cái ôm chạm, những nụ hôn sâu làm Phong không thể kiềm chế bản thân. Anh thực sự muốn có cô mãnh liệt. Thế nhưng, cả hai đều ý thức được rằng Phong là người sắp có vợ, làm không muốn mình trở thành kẻ thứ ba. Cô có yêu Phong Nhưng càng không dám tiến tới, trái tim mệt mỏi rằng xé trong đau đớn, Phong càng đau khổ hơn khi anh phải đối đầu với những sức ép của bố con Diệp Anh và âm mưu của ông Nguyên, bố Phong. Trong tập tiếp theo này, Diệp Anh sẽ tìm cách hãm hại Lam. Các bạn hãy lắng nghe hết tập 4 này. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thoải mái nhé. Làm ngồi trên giường, tay nắm chặt góc áo, lúc cô vừa bước xuống cầu thang đã nghe Phong và Diệp Anh cãi nhau, làm thở dài, Phong và Diệp Anh là hôn nhân thương mại, đôi bên cùng có lợi, giai cấp vô sản như cô có gì để mơ đến một người như Phong. Làm lấy hết can đảm mở cửa phòng ngủ đi xuống lầu, Phong đang ngồi sofa, cô không dám nhìn vào mắt anh, luống cuống. Cảm ơn anh đã cho tôi tá túc một đêm, tôi xin phép. Cơm trưa đã xong rồi đây, em vào ăn cơm trước đã.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 Hiện giờ trong tay anh không có gì cả, buồn bực trong lòng chỉ muốn phát tiết. Dự án ở ngoại ô bắt đầu xây dựng, phòng Pia đã bớt việc hơn trước, làm xin nghỉ phép vài hôm để về cúng 100 ngày bà mất. Đi cùng về còn có Hân, mình và Chiết, làm nhìn Chiết chăm sóc cho Hân, cảm thấy mừng cho bạn vì đã gặp được một người yêu thương mình thật sự, còn cô, không biết ông trời có thương đưa đến bên cạnh cô một người như vậy không. Làm ngồi nhìn ra biển, không khí thật thoải mái. Những cơn gió mang vị mặn của biển thổi vào mặt rất dễ chịu. Bất chợt làm nhớ lại đêm hôm đó, cô và phong cũng ngồi ở đây. Cô hơi cong môi, tự nhiên thấy trái tim mình lỗi một nhịp. Mình ngồi bên cạnh cô, nghịch mấy vỏ sò trong tay. Anh có biết hôn ước của tổng giám đốc và giám đốc truyền thông? Thấy mình hơi đường đột, làm vội vàng. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không trả lời cũng được. Mình nhìn cô, ánh mắt che giấu nỗi buồn. Tôi. Phong, Tú, Chiết chơi với nhau từ nhỏ, Diệp Anh thì chỉ quen biết qua vì cô ta ở nước ngoài, mới về Việt Nam được 2 năm, từ khi Phong nó nhận trước Tổng Giám Đốc, theo lời thằng Phong nói, thì Diệp Anh về để kết hôn với nó. Làm bỗng thấy trong lòng hơi mất mát, cô cầm con vò vạch vạch trên bờ cát, thật ra thì Phong không có nhiều tình cảm với Diệp Anh. Nhưng hôn ước của hai người đó đã định sẵn từ nhỏ, gọi là một cuộc hôn nhân thương mại, em hiểu hôn nhân thương mại chứ, làm vẫn cúi đầu ghẽ gật. Trong trường hợp Phong nó không lấy Diệp Anh Thì toàn bộ số vốn của AZ sẽ rút khỏi Avenue Lúc đó cổ phiếu AV sẽ rất trầm trọng Lúc đó thì số phận thằng Phong sẽ thế nào em đoán được chứ? Còn nếu đôi đó mà lấy nhau Thì chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh Chẳng có công ty nào có thể làm suy yếu được liên minh của AV và AZ nữa làm thất thần nhìn ra biển rộng lớn Ngoài đó có rất nhiều những con thuyền Nhưng dường như chẳng có cái nào cho cô Mình muốn nắm tay Lam Nói với cô rằng Hãy để anh được chăm sóc cô cả đời Nhưng anh không đủ tự tin Vì anh biết hình ảnh của Phong hiện giờ trong cô đang rất đậm Anh thấy được điều đó qua đôi mắt buồn của Lam Mái tóc Lam bị gió thổi bay nhẹ Một lọn nhẹ vướng lên người Minh Hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây tự nhiên Khiến mình càng muốn nắm bắt trái tim cô ấy Lam à, tôi sẽ chờ Chờ đến khi nào em mở lòng thì thôi Vừa bước vào phòng Lam đã nghe mấy đồng nghiệp nhốn nháo Nhận được thiệp chưa? Không biết sẽ mặc gì đây nhỉ lễ đính hôn lớn như vậy phải thật lộng lẫy hôm đó nhiều trai đẹp nhà giàu lắm đấy thành nhàn đến chỗ lam cô chưa có thiệp mời à lam còn đang ngơ ngác không hiểu ai mời thì đã thấy diệp anh mặc bộ váy đỏ chót bước đến nhếch môi nói trân trọng mời cô đến dự lễ đính hôn của chúng tôi thả cái thiệp xuống bàn cô ta còn ghé sát tai lam thì thầm mặc cho đẹp vào nhá nhớ có cậu ấm nào đó lam nhìn dòng chữ đỏ trên thiệp tai cô ù đi không nghe gì nữa cả chữ màu đỏ vỡ đâm vào mắt trói trang, đâm vào tim đau nhói. Phòng vừa đi đến sảnh của Avenue, gặp nhân viên nào cũng nghe, "Chúc mừng sếp, chúc mừng tổng giám đốc." Vào thang máy các nhân viên ồn ào, "Chúc mừng sếp, rất đẹp đôi ạ." Anh nhíu mày nhìn sang trợ lý Lâm, anh ta cũng lắc đầu. Đến khi thấy tấm thiệp đòi chói trên bàn thư ký, anh mới biết chuyện gì xảy ra, Chuyển trán gân xanh nổi lên chằng chịt, ánh mắt lạnh rét như muốn giết người, anh rút điện thoại bấm vào dãy số, "Vào đây." Diệp anh đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào Nhưng nhìn về mặt anh cô ta vẫn cảm thấy sợ Anh Phòng ném tấm thiệp lên bàn Cái gì đây? Cô tự ý không màn bạc gì với tôi hả? Anh, anh từ từ Chuyện này là do ba mẹ em và ba anh Em, em không biết Em biết thế này, em cũng không muốn đâu Nhưng mà sự án Đi ra ngoài đi Phòng gần rộng, anh rút điện thoại gọi ra Chuyện kia sao rồi? Bên kia đầu dây Vâng đã dành được gói thầu của khách sạn, chúng tôi đang liên hệ với các nông dân thu mua. Không cần chờ, thu mua giá cao là được, chỉ cần rau sạch. Triển khai thêm cho tôi các loại hoa, chú trọng vào chất lượng để cạnh tranh. Phòng tắt máy, nghĩ về những lúc Lam cười, lúc cô nấu ăn, lúc cô làm bánh, ánh mắt sắt lạnh của anh dịu đi một chút, khóe môi cong lên. Làm ôm tập hồ sơ đi trên hành lang. Gió từ cửa kính bay vào những sợi tóc chấm lên mặt bóng rát, cô nhìn về phía trước. Vừa lúc nhìn thấy Phong đang đi Chân cô hơi run một chút Cô cúi gặp mặt Tránh cái nhìn của anh Bây giờ anh đã sắp đính hôn Tốt nhất cô không nên dính dáng gì nữa Cô với anh cũng chỉ là quan hệ nhân viên mà xếp thôi Thái độ của cô làm cho Phong phát điên Cô ấy không nhìn anh một cái Cũng không chào anh một tiếng Xem như anh là người xa lạ ư Phong quay lại nắm cổ tay Lam kéo đi Đi với tôi Tổng giám đốc đây là nơi làm việc Lam giật tay ra Vẫn không nhìn anh nói Em có thái độ gì với tôi vậy? Phong nắm cầm cô kéo sang nhìn mình làm nhắm mắt không chịu nhìn Sếp, có chuyện gì thả tôi ra Để tôi đi làm việc Phong đã không làm chủ được cảm xúc của mình Anh cố kịp nén cảm xúc cúi đầu xuống Em... Cậu làm gì bạn gái tôi vậy? Bạn gái? Phong và Lam nhìn về phía có tiếng nói Mình đứng đó, ánh mắt cuồn cuộn gióng trào Lam vội vàng ôm tập tài liệu chạy đến chỗ anh Anh đến lâu chưa? Tôi chờ anh lúc nãy Minh quay sang cầm hai má cô véo nhẹ. Anh vừa đến thấy có người bắt nạt em. Thôi, chỉ hiểu lầm thôi mà chúng ta đi. Lam kéo cánh tay Minh, nhìn hành động của Minh, Phòng hận không thể cho cậu ta một quyền. Cậu ta dám chạm vào Lam sao? Phòng bước dài đi theo, nhưng Diệp Anh đã từ đâu mà tóm lại. Anh, người ta đã đi với nhau rồi. Anh không nghe Minh gọi bạn gái sao? Anh có làm kỳ đà cản mũi không vậy? Phòng dừng lại, hơi thở phát ra một chết chóc. Những hình ảnh vừa rồi. Thái độ của cô đâm vào lòng anh như sát muối Làm kéo mình đi hết cầu thang Rồi thả tay anh ra Tôi, tôi xin lỗi đã lợi dụng anh Mình cười nụ cười ẩn chút đau đớn Không sao, hôm trước tôi chẳng bảo Em cứ mượn tôi làm bạn trai vô thời hạn mà Tôi sẵn đây này Em lấy bao giờ cũng được Làm làng sang chuyện khác Anh nói có chuyện gì tìm tôi sao Tôi đưa cho em quyển sách A2 Em đọc có gì không hiểu thì hỏi nhé Cảm ơn anh Tôi nghịch ngợm thiết kế một chút đi mà. Giờ đến giờ đi ăn trưa rồi đấy, em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được, anh chọn đi. Hôm nay tâm trạng không tốt, làm cũng muốn đi ra ngoài đổi gió một chút. Hai người xuống sảnh, Minh mở cửa cho cô lên xe rồi mới ngồi vào ghế lái. Phong và Diệp Anh xuống đến sảnh, Phong thấy vậy vội vàng lên xe, Diệp Anh hốt hoảng ngồi vào theo, Phong đuổi theo chiếc xe của Minh. Minh và Lam vào một nhà hàng hải sản. Lúc họ vừa ngồi vào bàn cầm menu lên Thì Diệp Anh và Phong cũng bước vào Diệp Anh nhanh chóng ngồi vào bàn của Minh và Lam Cô không còn chỗ nào à? Mình khó chịu hỏi Phong ngồi vào sau cùng Thì đằng nào cũng quen nhau Ngồi luôn cho tiện Mặt ảnh vẫn không rời Lam Cô không nói gì Vẫn cúi đầu chăm chú nhìn menu Chỉ có đôi tay nhỏ đang hồng lên Diệp Anh ngồi đối diện Lam Phong ngồi đối diện Minh Diệp Anh nhanh nhẹn gọi đồ Minh quay sang Lam Em chọn được gì chưa? Tôi dễ nuôi, món gì cũng được Mình gọi cho cô một con tôm hùm đất Một bẻ bẻ sớt me, một salad nga Phòng đưa ánh mắt tia lửa nhìn Minh Có vẻ như nó rất hiểu sở thích của cô ấy Mình nhích môi Cậu ăn gì? Hay giống vợ tương lai của cậu đi Phòng nhìn Lam Tôi giống cô ấy Lam vẫn không liếc anh một cái Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ xuống dưới đường Dòng xe cộ chật trội đang lưu thông Nhìn thật bới bách Bốn người không ai nói với nhau câu nào Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Đồ ăn được đưa lên. Làm vẫn cúi đầu ăn không nói chuyện. Cô không muốn rước thêm rắc rối từ Diệp Anh. Mình vẫn cẩn mẫn bóc tôm cho vào bát Lam. Cô cũng không cản, cảm ơn rồi ăn. Nhưng tôm hôm nay sao chán như vậy? Không có chút hương vị nào. Mặt phong lạnh tanh. Anh gắp một con tôm hùm đất vào chén. Diệp Anh nhanh chóng ngăn lại. Anh đau dạ dày, đừng ăn thứ này không hợp. Rồi cô ta gắp một miếng bò lúc lắc cho anh. làm hơi dừng động tác nhíu nhẹ mày rồi lại như ăn chưa có chuyện gì xảy ra Tất cả những hành động nhỏ của cô Đều lọt vào mắt phong Anh vẫn cầm thịt tôm cho vào miệng Cày xé lưỡi Đoạn lại lấy cốc nước chanh của Lam uống một ngụm Xin lỗi Nước của tôi chưa lên Lam ngẩng lên, hai mắt giao nhau Cổ họng cô đắng chát Cô cụp mắt xuống, bàn tay vo tròn Móng tay đâm vào thiền sát bòng Anh mình chiều bạn gái của Ha Mạch Lam là bạn gái mới của anh à Không ngờ anh Minh Đào Hoa lại chịu dừng chân Diệp Anh xúc xỉa Cô nói sai rồi Tất nhiên người tôi dành nhiều tình cảm nhất Thì tôi phải đặt trên hết Với lại Minh Đào Hoa chết từ ngày gặp cô ấy rồi Giờ chỉ còn Minh Trung Tình thôi Diệp Anh tỏ vẻ ngưỡng mộ Thật thế sao? Nói vậy là chắc chắn rồi ha Có khi nào sau chúng tôi là đến lượt anh không? Mình lấy cho Lam một ít salad Dịu dàng đặt trước mặt cô Em ăn đi tôi trộn rồi đấy Rồi anh quay sang nhìn Phong Lúc này cũng đang cúi đầu ăn Tôi thì luôn luôn sẵn sàng với cô ấy Vậy mình Lam thì sao Phong ngẩn đầu lên nhìn Lam chăm chú đột ngột hỏi Lam cười cười Đó là chuyện riêng của chúng tôi Nhưng cũng sẽ không lâu nữa Mình mỉm cười ra đầu Lam Anh thật ước cô là của mình Nhưng sao lời nói của cô nghe đau nhói Tôi xin lỗi Tôi đi vệ sinh một chút Mọi người cứ dùng bữa Nói rồi Lam đứng dậy đi ra ngoài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 Trái tim cô như bị bắt cạn sức sống, làm ngửa mặt thở dài, một giọt nước mắt lăn xuống. Bỗng cửa bị đóng cái cảnh, phòng vọt vào áp sát cô và tường nhà vệ sinh lạnh ngắt. Anh, Tổng Giám Đốc, sao lại? Chưa nói hết câu, phòng đã nắm cầm cô ép nhìn vào anh, ánh mắt anh bừng lửa giận Sao cái gì? Em nói đi. Cái gì mà chúng tôi sắp hà? Làm nhắm mắt lại, tranh ánh mắt của anh. Lực nơi cầm nhỏ của Lam càng tăng. Có liên quan gì đến anh sao? Chúng tôi đều độc thân. Phong siết chặt cầm Lam. Chúng tôi sao? Em hôn tôi rồi đấy. Em thấy cả cơ thể tôi rồi đấy. Giờ em đòi đi yêu thằng khác. Vậy tôi là gì? Là gì trong lòng em? Giọng nói Phong run lên. Trong cơn giận không nén được đau khổ. Không là gì trong lòng tôi hết. Lam nhìn vào túi áo trước ngực anh chậm rãi nói. Phong không tin vào tay mình. Anh giữ chặt cầm cô. Nhìn vào mắt tôi đi. Trả lời em có yêu tôi không? Làm vẫn nhắm mắt, cô sợ mở mắt ra sẽ gặp phải ánh mắt của anh, cô sẽ không nhịn được mà nước mắt tuôn ra. "Đau, anh bỏ ra." Phòng buông nhẹ tay nhưng vẫn giữ cảm cô, cổ họng anh khô rát, anh nhìn hàng lông mi hình cánh quạt đang run rẩy đáng yêu vô cùng. Đổ ngốc." Phòng đột ngột cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô, làm không chống lại được bàn tay như gọng kìm của anh, càng chống cự thì anh càng trả sát mạnh đôi môi đến đau rát. Cô hơi thả lỏng cơ thể ngay lập tức, phòng nắm hai tay lam vòng ra sau lưng anh, rồi vòng tay khóa chặt eo nhỏ, siết chặt cơ thể mềm mại và lòng mình. Nụ hôn bắt đầu nhẹ lại, ôn nhu dịu dàng. Cô không cưỡng lại được kỹ thuật hôn của anh, nhẹ nhàng ngọt ngào đến ra diết, hòa quyện buộc chặt trái tim lam. Cô không biết đâu là thực nữa, để mặc anh hôn sâu đến thở không được. Đôi môi thiếu khí mới rời khỏi nhau. Phòng chạm môi vào mũi cô, cất giọng khàn đục. Như thế này mà dám nói là không yêu sao? Rồi không chờ cho cô một giây phản kháng Lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi mọng của cô Bao thường nhớ thèm khác cả tuần không được gặp Anh chút hết vào nụ hôn này Anh nhớ cô phát điên Vậy mà cô gặp lại không thèm liếc anh một cái Không thèm chào Lại còn dám nói cười với thằng khác nữa Phòng điên cuồng dây dưa Quấn chặt lưỡi đinh hương nhỏ ngọt Dịu đến tận xương tủy Hơi thở của cô Mùi hương trên cơ thể mềm mại này Ngày đêm đều hành hạ anh Làm cố đẩy anh ra Nhưng sức lực của cô không thể. Khi tiếp xúc thân mật như vậy Cô không phải đối thủ của anh Mãi đến khi môi Phong nhẹ rớt ra Thì Lam mới đủ tỉnh táo đẩy mạnh anh ra Giám đốc Chúng ta đã đi qua giới hạn rồi đây Phòng nâng cầm cô lên say đắm Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô Nhớ em nhớ không chịu được Hình ảnh tấm thiệp đỏ trong đầu Lam Khiến trái tim cô lại đau nhói Cô ngước đôi mắt đã hồng hồng Động nước nhìn anh cười mỉm Anh có vị hôn thê rồi Làm thế này với tôi có ý nghĩa gì không Phòng khựng lại, tình cảm đã đốt cháy lý trí anh rồi, anh đau khổ cầm bàn tay lam áp vào ngực mình. Cho tôi một thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Một thời gian, để anh cưới xin xong xuôi sao, rồi tôi sẽ là bồ nhí của anh à? làm cười nhẹ giọng Không, không phải như em nghĩ, hãy chờ tôi một thời gian nữa được không? Chúng ta sẽ quang minh chính đại đến với nhau. Làm dứt tay anh ra, xin lỗi tôi không thể. Nói rồi cô bước đi, vì sao? Tôi và anh không cùng đường, làm cụp mắt, tránh ánh mắt ra giết của anh, phòng cú nén đau đớn, em quyết định như vậy thật sao? Em không hối hận. Làm nuốt nước mắt vào trong, đúng, tôi không làm được, không hối hận. Phòng buông thõng hai tay, anh nhắm mắt lê chân ra ngoài, nghe tiếng bước chân đã xa, làm ngồi thụp xuống ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy ra đau xót. Lúc làm ra ngoài, Mình đã đứng đợi ở ngoài hành lang. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trái tim anh đau nhói, anh cởi áo khoác lên người cô. "Lạnh lắm, em muốn ăn gì nữa không?" Làm lắc đầu cụp mắt không nhìn Minh. "Về nha, hay em muốn đi chỗ nào không?" Làm ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. "Tôi muốn ngồi xe máy." Làm ngồi sau xe phân khối lớn của Minh, nước mắt chảy dài, gió thổi vào mắt đau rát, trong đầu cô là hình ảnh của Phong lẻ loi bước đi ra ngoài. Cứ ngỡ tình yêu ấy là thoáng qua trong đời nhưng không ngờ nó lại sâu đến vậy. Cô làm sao lại yêu anh đến như vậy? Làm sao cô quên được anh đây? Làm cứ để nước mắt lăn trên má xuống cổ ướt đẫm cổ áo. Cô không biết rằng, ngồi trước mình cũng như đang bị cháy ruột gan. Anh nhìn qua hương chiếu hậu thấy cô gái đã lật tấm kính của mũ bảo hiểm lên và để mạc gió táp vào nước mắt chảy dài. Mình hiểu cảm giác của cô như tâm trạng anh lúc này. Anh yêu cô mà cô lại yêu người khác. Tuy nhiên, dù cô không yêu anh, không cho anh một tia tình cảm nào, nhưng đã dạy anh biết thế nào là yêu một người, vậy cũng đã đủ cho anh gặm nhấm. Chỉ là anh không chịu được khi nhìn thấy cô như vậy. Đi hết đường cao tốc, làm một mực xuống xe, cô không muốn làm phiền minh nữa, cô không nên kéo anh vào cái mớ bong bong này. Mình đành để cô ở bên xe buýt, anh đứng cách xa nhìn cô lên một chuyến xe mới, rồi về. Làm thẫn thở lên xe buýt,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 Ánh mắt sắc bén của Phong rơi vào chiếc áo vest của Minh trên tay. Sắc mặt âm trầm, không chút nào che giấu sự nhỏ mọn của mình. Tôi không thích, em cầm áo của người đàn ông khác. Làm cố tình ôm chiếc áo vào ngực mình, khiêu khích nhìn người đàn ông ngày càng mờ mệt trước mắt, tức giận nói. Tổng giám đốc, anh quản ngày quản đất, cũng không can thiệp được tôi làm gì, phiền anh tránh ra đi. Em chắc chắn. Phong đưa tay kéo cổ tay cô, cậy sức rút mạnh chiếc áo trong tay cô, sau đó ném xuống đất ép lam vào góc tường thân thể cường tráng của anh đè lên cô ngón tay dài hết sức êm ái mơn trớn gương mặt đáy mắt tràn ngập sương mù nhưng cũng đau lòng anh nhịn xuống thở dài một cái lần nữa mở miệng mang sự nhượng bộ đừng khiến tôi tức giận được không đại diệp anh phát thiệp mời là tôi sơ sót mạch lam, em muốn thế nào cũng được nhưng đừng như vậy đối với tôi vậy anh hy vọng tôi đối với anh thế nào đây cuộc hôn nhân này Tôi muốn cho em biết một chút Em muốn biết không? Cô còn cần gì biết Cho dù cuộc hôn nhân đó là không chịu nổi Vì cũng là hôn nhân Một người đàn ông mà nói Nhất là người đàn ông có địa vị như Phong Hôn nhân có lẽ không phải là quan trọng nhất Nhưng với cô mà nói Trước sau cô đều cho rằng hôn nhân rất quan trọng Anh muốn nói cho tôi rằng Hôn nhân của anh không hạnh phúc sao? Làm bình tĩnh Nhẹ nhàng hít một hơi Thật ra Thì anh không cần nói tôi cũng biết Biểu hiện hôm nay của Diệp anh như vậy Nếu như chị ấy được anh quan tâm Thì sẽ không sống đến không giữ hình tượng hãm hại tôi như vậy Chị ta ở bên anh không được chú ý Cho nên chỉ có thể phát tiết lên tôi Tôi đều hiểu Nhưng như vậy thì sao Chị ta là vợ của anh Tôi sẽ không cùng anh chung một chỗ Bởi vì giống như anh vừa nói Anh đang có một cuộc hôn nhân hẹn ước Cô gỏng tay Từng chút từng chút rời khỏi bàn tay đang nắm cổ tay mình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 Vấn đề là thời gian mà thôi Cho anh thêm một chút thời gian không được sao Không bao lâu Anh nhất định sẽ ly dị Anh muốn kết hôn liền cưới Quay đầu một cái Chính là một người đàn ông đã có vợ Anh dựa vào cái gì Mà cho rằng tôi còn nguyện lấy anh Thật nực cười Làm để người đàn ông phía trước ra Cười lạnh một tiếng Nếu không cách nào nói chuyện Thì cũng không nên tiếp tục Nói nữa nhất định vẫn là đàn gầy tay châu Xoay người cúi xuống cầm lấy áo của Minh Khôi phủi nhẹ, bước nhanh lên phía cầu thang, phòng đứng đó lẻ loi trong bóng tối. Từng đợt, từng đợt đau đớn xoáy vào tâm can, anh biết cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng đến mức không tỏ vẻ gì là cần đến anh, khiến anh mất mát sâu sắc. Vào nhà, đóng chặt cửa lại. Đôi mắt lam nhắm chặt, một giọt nước mắt thuận theo gương mặt cô trượt xuống, làm thất vọng, trượt từ cửa xuống ngồi thụp xuống đất, cô hít vào một hơi thật sâu, âm thầm nói với mình Cho dù là khó khăn Cũng không thể nào từ bỏ nguyên tắc Có nhiều thứ đã mất đi Sẽ không quay lại được Nhưng rồi cái gì cũng qua Rất nhiều khó khăn trong quá khứ Cô còn vực dậy được Thì mảnh tình này có là gì Làm mệt mỏi kéo cơ thể ngồi dậy Cô nhìn đồng hồ đã 10 giờ Đằng nào cũng đã muộn giờ làm Nghỉ nốt buổi sáng Nấu một bát mì ăn xong Cô dắt xe đến cơ quan Làm đường dưới sảnh của Avenue Cảnh ngày thường quen thuộc Sao hôm nay xa lạ vậy Tính ra, cô đã làm ở đây được 8 tháng, ngày đầu vào đây vô cùng xa lạ, đến bây giờ vẫn chưa trở thành quen được. Lam hít sâu một hơi, bấm thang máy lên thẳng tầng 28, cô trần chờ mãi rồi gõ cửa phòng tổng giám đốc. làm bước vào, phòng đang ngồi lật tài liệu, ngước mắt lên nhìn thấy Lam, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, anh đứng dậy. Em đến gặp tôi? Xin lỗi, tổng giám đốc, tôi hơi đường đột, nhưng tôi cảm thấy bản đại án truyền thông 6 tháng tới Tôi không thể làm được, cho nên... Cổ tay Lam bỗng nhiên bị níu lại, chân đang đi rẻ cao gót, mất thăng bằng, người ngã nhào về phía trước. Ngày sau đó, Elton đã bị một bàn tay vững vàng giữ lấy, rồi cả người rơi vào vòng tay phong. Cảm giác quen thuộc, khiến trái tim cả hai người đều xuân lên một nhịp, khiến cả hai cứng đờ, không ai nhúc nhích. Chóp mũi này phả ra hơi thở của cô. Hương thơm mềm mại này, trong mấy tháng qua, cả ngày lẫn đêm đều hành hạ anh. Anh nổi tiếng lại lùng trầm tĩnh. Nhưng đối diện với cô, vĩnh viễn không làm chủ được mình. Môi anh bỗng nhiên tiến gần sát má cô, trái tim lam nhảy lên một cái, hai tay theo bản năng đưa tới trước ngược phong đẩy ra, nhưng bị anh nắm lấy đưa ra sau lưng. Mặt cô đỏ bừng, ngửa cổ há miệng, vừa muốn nói gì, thì đã bị bảo môi anh hung hãn chặn lại. Làm hoàn toàn bị phong chèn ép, anh đẩy tựa vào vách tường, buông lỏng tay cô ra, rồi giữ chặt cái eo thon của cô, thần thể cứng rắn của anh áp vào người cô anh tổng dám làm hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên dám hôn mình ngay tại văn phòng cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực đàn ông lớn hơn cô nhiều loại tiếp xúc thân mật này cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh cô vừa kêu lên mấy tiếng thì âm thanh sau đó đã bị anh nuốt lấy tại chân cô lộn xộn thân thể cũng rãy rụa nhưng không thể nào thoát ra được mà cô càng rãy rụa càng khiến cơ thể anh phản ứng rõ ràng hơn đầu lưỡi anh mạnh mẽ tách miệng cô ra chui vào trong khoang miệng, quân lấy lưỡi nhỏ mềm mại, thân thể cô không nhịn được nữa, run lên, càng làm phong siết chặt cơ thể mềm dưới thân mình, phong cắn môi của cô, hơi thở nặng nề, toàn thân cũng căng thẳng. Làm dùng sức rút tay mình, muốn đẩy vong ra, thân thể đàn ông nặng nề đè trên người cô, cô đẩy không ra, cô liền vung tay lên giáng một cái tát về phía anh, nhưng tay đã bị anh giữ lấy. "Tôi khiến em khó tiếp nhận như vậy sao? Phải, anh sắp kết hôn rồi." Tại sao còn chạm vào tôi Anh không cảm thấy mình rất dơ bẩn sao Anh coi tôi là cái gì vậy Làm hét lên uất ức u uất trong lòng cô giống như sông bão Lở ra tới khóe miệng Mỗi từ cũng mang theo chút run dày Bây giờ Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không Nếu chỉ một chút xíu Một chút xíu thôi Thì anh đã không làm như vậy Cô dùng sức đẩy anh Xoay người muốn giỏi đi Phòng đưa tay giữ cô lại Nhưng làm liền né tránh cánh tay của anh Đôi mi nhíu chặt, đừng chạm vào tôi nữa, mong anh đừng chạm vào tôi nữa. Phòng bất lực buông lỏng tay, những lời nói của cô như sát muối vào trong lòng anh đau rát. Vậy em đến đây, làm rút tờ giấy A4 trong túi ra đặt lên bàn, lời nói nghẹn trong cổ họng mãi thoát ra được. Tôi xin nghỉ việc. Trái tim Phong như bị rơi xuống vực sâu, một cảm giác mất mát và hụt hẫng, anh đè nén sự đau khổ trong lòng, trầm giọng nói, Tôi biết, với tính khí của em nhất định sẽ tìm mọi cách rời khỏi Avenue Nhưng em không cần phải làm như vậy Nếu em không muốn nhìn thấy tôi Thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa Nhưng em không cần phải thôi việc Danh tiếng của Avenue không tệ Em vào chỉ được 8 tháng Đã được đề bạn lên chức trưởng nhóm nội dung và chiến lược Thì cũng có thể thấy năng lực của em Sau này chắc chắn em sẽ còn tiến xa hơn nữa Điều đó rất có lợi cho danh tiếng và công việc của em sau này Còn đường của tôi Anh cũng đã nghĩ thay cho tôi sao Cảm ơn Có điều tôi cũng có con đường riêng Anh cũng không cần để ý Tôi chắc chắn không phải nghỉ việc vì anh Chẳng qua là tôi nghĩ anh là người đã ép buộc tôi vào đây làm việc Cho nên tôi nói qua với anh một chút Còn theo quy định tôi chỉ cần nộp đơn cho cấp trên trực tiếp Không phải là vì tôi Vậy thì tốt Em tiếp tục làm ở Avenue đi Làm cười khẩy Tôi không muốn làm Anh có dùng cái gì ép buộc Thì tôi cũng không muốn làm nữa Chào anh. Nói rồi, cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài, răng cắn môi đến bật máu, phong phát điên, cơn giận át lý trí, anh vò nát lá đơn nghỉ việc trong tay, ánh mắt đang đầu tơ máu, tức giận đau khổ đan xen. Làm đi về phòng, ngồi xuống bàn thở dài, hơn bên cạnh quay sang nắm tay bạn. Để mình xin nghỉ vài ngày rồi đi chơi đâu đó nha, về quê cũng được. Làm lắc đầu, không cần đâu. Cậu mới vào làm đừng nghỉ nhiều hơn nữa, sắp tới có lẽ mình sẽ chuyển đề án truyền thông quý cuối năm cho cậu làm mình xin nghỉ việc rồi Hần mở to mắt giờ mới nhìn thấy môi Lam bị hẳn dấu răng Lam, cậu có ổn không? nói mình nghe Lam cười, mình ổn mà chúng ta là những cô gái can đảm đúng không? Hần rừng rừng nước mắt con bé ngốc này bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong rất yếu ớt Lam à nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi thôi quay lại ngày báo cũng được mà Có mình đây này, luôn thương yêu cậu, được không? Làm bật cười. Cậu lo đi yêu thương anh chàng của cậu đi. Hôm nay gọi điện thoại cho mình hỏi cậu đấy. Hân buồn buồn. Mình với anh ấy đã hết thật rồi. Ngày trước cứ luôn mơ sẽ gặp được một soái ca đẹp trai nhà giàu giống như bước ra từ ngôn tình. Giờ gặp lại, không thể bước qua được ranh giới giữa giàu nghèo. Bây giờ, mình lại ước chỉ cần một người bình thường yêu là đủ. Làm khoác vai Hân. Già có thể trở về thế giới không đàn ông. Diệp Anh vừa lúc đi qua, cô ta nhìn Lam và Hân cười lạnh. Việc còn đầy, ngồi đó mà buôn. Rồi đi vào phòng của mình đóng cửa lại, Lam đi theo, cầm lá đơn đặt lên bàn. Tôi xin nghỉ việc. Diệp Anh liếc mắt lên lá đơn. Ok thôi, mai cho nghỉ luôn. Cảm ơn chị. Nghĩ thế nào, Diệp Anh lại nói. Làm hết tháng này rồi nghỉ, theo quy định của công ty. Làm đi xa khỏi phòng, Diệp Anh nhìn lá đơn mừng hơn bắt được vàng. Nhưng cô ta vẫn muốn đẩy đoạ lam Trước khi nghỉ cô ta còn muốn Giày xéo thêm nữa Trong biệt thự nhà họ Phạm Ông Nguyên ngồi chiếm chẹ trên ghế da Điếu chỉ gà phì phò trên môi Bà gọi tôi đến đây làm gì Còn chuyện gì nữa Hai tháng sau yên ổn mà cưới Đừng có làm gì khiến ba phải tức giận Ba không có quyền xen vào cuộc sống của tôi Phòng cười lạnh Ông Nguyên cố kiểm nén tức giận Ông ta cầm tập hồ sơ ném lên bàn Mày có biết Những hình ảnh này nếu lọt ra ngoài Sẽ khiến công ty tổn hại thế nào không Ánh mắt sát lạnh của Phong Nhìn những bức ảnh bắn tung tóe trên bàn dưới đất Dược anh cũng được lắm Dám chơi tôi Ảnh chụp anh đang dắt tay Lam chạy ra khỏi khách sạn Anh anh cúi người thắt dây an toàn cho cô Anh anh áp sát cô vào tường mạnh mẽ hôn. Thì sao Công ty của ông không phải của tôi Tôi thích thì tôi làm Không thích thì thôi Phong cầm những bức ảnh Ánh mắt dịu lại khi nhìn gương mặt trong đó hừ, mày còn non lắm con ạ Bố mày thưởng thức tiếp Nói rồi Ông ta cầm điều khiển bật màn hình tivi lớn gắn trên tường Mặt phòng biến sắc Khi nhìn đến gương mặt già nuôi trong video Các anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Bà cụ mới biết là ai không? Phạm Dĩnh Phong, Tổng Giám đốc Avenue đấy Bà khôn hồn Chấp nhận đèn bù rồi cút khỏi đây đi Một tên có gương mặt đầy sẹo Cười ha hả nói Phòng lao đến nắm củ áo ông Nguyên. Ông, ông dám làm gì bà ấy? Ông Nguyên mặt đã đỏ lên nhưng vẫn từ tốn. Kết cục mày biết rồi đấy. Mày không thả bố mày ra, bố không dám chắc con nhỏ kia có bị làm sao không? Phòng thả ông ta ra, đôi mắt anh như cây dao muốn chém giết ông ta ngay bây giờ. Ông dám động đến cô ấy, tôi sẽ phá nát Avenue cho ông xem. Đơn giản thôi, mày lo xây dựng công ty cho tốt. Chịu ngoan ngoãn kết hôn với con bé Diệp Anh Thì ba có dám làm gì đâu Phải không nào Ông nhớ giữ lời hứa Bất cứ lúc nào cô ấy xảy ra chuyện gì Tôi sẽ chơi cho Avenue tan tành luôn Anh gần giọng Phòng dậm chân bức mạnh ra cửa Ông Nguyên gọi giật lại Từ từ đã Nên nhớ bất cứ lúc nào Bố cũng có thể cho con bé kia xem cái clip này Rồi nó sẽ thế nào Khi biết anh hại bà ngoại nó Phong nắm chặt tay, khốn nạn, ông nên sám hối những gì đã gây ra cho mẹ tôi, giờ còn gây tội chồng tội. Ông Nguyên lặng người, ánh mắt hiện lên vết đau đớn, nhưng rất nhanh, lại độc ác như bình thường. Phong vụt mạnh cây vợt tennis, trong đầu anh vang lên câu nói của ông Nguyên. Lúc nào, bố anh cũng có thể cho con bé kia xem cái clip này, khiến anh điên loạn như một con thú. Nửa tháng nữa là tới lệ đinh hôn, anh phải làm sao đây, bao nhiêu buồn bực. Anh rồn vào quả bóng, bên kia sân, mình cũng không kém, ánh mắt chiếu thẳng sang phong. Mạnh tay vụt bóng như chén lửa, Tú và Chiết ngồi trên băng ghế tennis, Tú khẻo tay Chiết. Mày xem hai thằng kia đang tranh giải chung kết đấy à? Hai chúng nó đang muốn giết nhau. Kẻ mẹ nó đi, tao đang bận. Chiếc tay cầm điện thoại, nhìn chầm chầm vào màn hình đen ngòm. đời tao, thật đi chùa còn sướng hơn chúng mày yêu. Không nói, không ai bảo mày câm đâu. Mày chuẩn bị cơm ấy, Bên kia nó đang kiện mày sấp mặt đấy. Chuẩn bị mà mặc áo Juven đi. Thách thằng nào dám kiện ông đấy? Ái trà trà, bác sĩ xuất sắc của thành phố lại phải lòng với con nhỏ bình thường. Rồi mày tính thế nào với con hạ sương? Đừng có bảo là một phu hai thiếp. Tao thấy hôm trước, con nhỏ hơn nó tẫn thờ đi trên phố đấy, còn suýt cạo đầu chọc. Nghe đến tên Tù Hân, hốc mắt chiếc đỏ hồng. Đó là lỗi tại tao. Ta không mang đến được cảm giác an toàn cho cô ấy. Trên sân, Phong và Minh xong một trận bất phân thắng bại ngồi xuống ghế thở dốc. Cậu có thể mang lại những ngày bình an cho cô ấy không? Phong đột nhiên hỏi. Mình nhìn sang những ngón tay Phong đang gõ nhẹ vào vợt. Cậu không có tư cách để hỏi điều đó. Nhưng tôi yêu cô ấy. Mình cười lạnh. Yêu sao? Đừng gọi thứ tình cảm hèn hạ đó là yêu. Đã không thể đem hạnh phúc đến cho cô ấy thì đừng có tiếp cận. Phong bực bội. Cậu nghĩ tôi điều khiển được chuyện đó sao? Tôi luôn ước có một cuộc đời như cậu. Phong quay sang nhìn minh. Cậu có một ông bố bà mẹ rất tuyệt vời. Cậu được phép làm những gì mình thích. Còn tôi, cuộc đời đều nằm dưới tay một người. Phong cay đắng. Bởi vì cậu quá yếu tú. Không, bởi vì tôi không có lựa chọn. Phong thở dài. Tháng sau, tôi kết hôn với Diệp Anh. Cậu chăm sóc Mạch Lam cho tốt. Đừng để cô ấy buồn. Nói rồi... Anh đứng dậy cầm vợt tennis đi ra khỏi sân Mình nhìn theo bóng dáng cô đơn của Phong Nói không rõ trong lòng vui hay buồn Những ngày qua Đến công ty làm việc trong trạng thái vô cùng mỏi mệt Một khi đã xác định nghỉ Thì con người ta làm việc cũng như không còn hăng hái Làm như sống qua đoạn ngày tháng ở Avenue Chứ không có vui vẻ gì Diệp Anh dường như cố gắng tận dụng những ngày còn lại Để đẩy đoạn lam Không chờ cho cô một chút thời gian nào Cô lại trở về với ngày mới học việc Sáng đến trối mặt vào việc vặt Tối lại tranh thủ đi làm thêm ở giạc chiều phim Trở về nhà hôm nào cũng 12 giờ đêm Cô cũng cảm ơn Diệp Anh Vì cô ta giao cho cô quá nhiều việc Nên Lam không có thời gian để suy nghĩ gì nữa Chỉ cần đặt đưng xuống giường Là chìm vào giấc ngủ Có điều thi thoảng trong giấc mơ Cô gặp lại Phong Mơ về những ngày cả hai gặp mặt Đi chơi hơi thở quen thuộc của anh Đi vào từng giấc mộng Về phần Phong anh cũng như Lam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 Cô ấy đang làm gì? đã ăn cơm chưa? Cố xua hình ảnh Lam. Anh cầm tài liệu lên nhưng không chữ nào vào đầu. Phòng thở dài buông tập tài liệu, cầm áo ra khỏi phòng. Đức chân ngang qua phòng truyền thông, vẫn sáng đèn, cửa khép hờ. Trái tim phong đập rộn rã. Anh đứng ở cửa nhìn vào bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô đang cầm cây bút giả soát tờ báo, tay kia cầm chiếc bánh ngọt nhỏ, cặp kính cận trễ xuống cánh mũi. Cô họng phong lăn lộn. Đúng là có thể đầy được hình ảnh Của một người ra khỏi đầu khi không gặp Nhưng khi cô ấy ở trước mặt Thì có cố gắng mấy cũng như không Tay phòng vo tròn Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào Khi bàn tay anh vừa đặt ở cửa Thì tiếng chuông điện thoại rêu rắt Người trong phòng cầm điện thoại lên Alo vâng tôi đây Ăn tối trưa Tôi qua đi ăn cùng cho vui nha Bên kia đầu dây vui vẻ Thôi anh đi ăn đi Tôi đang làm cho xong nốt mấy việc ở công ty Tôi đang ở dưới sảnh này Nhanh xuống đi, ăn cơm một mình buồn lắm Nhưng mà tôi... Không ăn cơm thì ăn cái khác, thế nhá Nói xong mình tắt máy Không chờ cơ hội cho Lam từ chối Lam thu dọn bàn Bỏ hộp bánh vào tủ lạnh Rồi xách túi đi ra cửa Cẩn thận đóng cửa lại đi vào thang máy Ở góc quất hành lang phòng bước ra, anh đứng nhìn xuống sảnh Thấy mình đội mũ bảo hiểm cho Lam Rồi hai người hòa vào dòng xe đông đúc bên dưới Trái tim anh bị bóp nghẹt Cảm giác hụt hẫng và đau đớn lan tràn khắp cơ thể Anh đi vào phòng truyền thông Mở tủ lạnh, lấy hộp bánh của cô ra Lặng lẽ vào phòng mình Cắn một miếng bánh Cảm giác ngọt mát tan đầu lưỡi Khiến anh nhớ ra giết mùi vị bánh ngọt cô làm Nhưng vài chăng Trong lòng cô ấy anh đang dần tan biến Phòng không chịu được cảm giác này Ở cổ như có cục gì đó chẹn đến mắc nghẹn Em định hiến xác luôn ở Avenue hay sao Mà giờ này còn chưa vài vậy Mình đặt con tôm vào bát lam hỏi thì những ngày cuối cùng mà, tôi phải thể hiện là nhân viên xuất sắc chứ. Ôi trời ơi, ước gì công ty tôi mà có một nhân viên mẫn cán như em nhỉ? Nói đến đó, mình ngẩn ngơ một giây suy nghĩ, rồi ánh mắt sáng rực lên. Hay là em vào công ty tôi làm việc đi, chế độ cũng không kém gì Avenue đâu. Làm cười mỉm, cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu em không muốn qua, thì có thể nộp hồ sơ qua phòng nhân sự, tôi tin em thừa khả năng trúng tuyển.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 hai người ăn một lúc nữa thì Minh đưa Lam về đến sân khu tập thể anh cởi mũ bảo hiểm cho cô em lên nhà đi nhá nhớ ngủ sớm cảm ơn em hôm nay tôi rất vui làm mỉm cười vẫy tay với Minh đi lên bậc thang khoan đã chờ tôi Minh bước theo tôi đưa em lên nhà cầu thang tối lắm nói rồi anh cầm tay Lam kéo đi nhanh không chừa cho cô cơ hội phản kháng trong bóng tối ánh mắt của người nào đó đang đỏ rực những tơ máu mình đưa Lam đến cửa rồi đi xuống nhà Anh đứng giữa sân nói lớn, "Ra đi." Phòng bước ra, phòng ánh mắt kẻ thù nhìn Minh, "Làm sao cậu biết?" Vì nghe được hơi thở thuốc súng của cậu, cậu từ bỏ đi, "Cô ấy không phải là của cậu, để rơi vào tay cậu sao?" Phòng nhếch môi nói, "Tất nhiên tôi có quyền, còn cậu thì không có cơ hội, cậu dám bỏ tất cả để đến với cô ấy sao? Yêu cậu, cô ấy được bình yên sao?" Phòng im lặng không trả lời, mãi lúc sau anh nặng nề thở ra. Tôi không quên được cô ấy, tưởng rằng hơi hợt, nhưng lại quá sâu. Sâu thì sao, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tôi nhắc lại, không đem được hạnh phúc cho người khác thì bỏ cuộc đi. Nói rồi mình lên xe phóng đi, phòng thở dài, ngồi vào ô tô. Ngước nhìn lên ô cửa khu tập thể sáng đèn. Cô Hân vào phòng tổng giám đốc hợp. Tủ Hân ngờ ngác quay sang Lam. Có nhầm không cậu nhỉ, hay là gọi cậu? nghe đến Tổng Giám Đốc, trái tim Lan đập rộn lên, cô cố hết sức bình thản. Chắc không đâu, mình và anh ấy không còn quan hệ gì nữa, chắc là gọi cậu hỏi đề án sau tháng cuối năm thôi. Hân cầm tập đề án gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc. Chào, Tổng Giám Đốc gọi tôi. Ánh mắt cô hốt hoảng khi thấy người ngồi trong, định chạy ra ngoài, nhưng bị người kia kéo vào đóng sập cửa lại. Xin anh tự trọng, đây là văn phòng. Chết cười khẩy, em được lắm. Không cho tôi non sống tốt quá phải không Xin hỏi tổng giám đốc gọi tôi vào đây làm gì Hân bình tĩnh nhìn Phong Phong nhìn sang Chiết Cậu để tôi nói chuyện với nhân viên một chút Chiết bực bội đi đến cửa sổ châm lửa hút thuốc Hân thở dài nhìn bóng sáng bực bội kia Anh ấy lại hút thuốc sao Tổng giám đốc có gì muốn hỏi ạ Có vẻ không giống như công việc Hai cô gái này không hổ là bạn thân Cách nói chuyện ưng bướng không khác gì nhau À ừ tôi biết Cuộc sống của Lam dạo này thế nào? Sao anh không hỏi trực tiếp mà phải thông qua tôi? Cô nói đi, tôi không tiện Sống rất tốt Không có đàn ông các anh, bọn tôi không chết được Chỉ không có tiền mới không sống được thôi nghe đến đó, chết dập tắt điếu thuốc đi đến chỗ Hân kéo tay cô đi Em thích tiền lắm phải không? Đi, đi tôi cho em Hân giật mạnh tay ra gần rộng Xin lỗi bác sĩ Chiết, tôi nhận của ai cũng được Nhưng anh thì không Phòng đưa mắt nhìn chết, cậu bình tĩnh một chút, để mình nói chuyện xong với cô ấy, cậu thích làm gì cũng được. Cổ họng chết lăn lộn, anh cắn răng ngồi lại bàn uống nước. Với quyển sách bên cạnh lật mạnh vài trang, Làm, giờ cô ấy có yêu mình không? Xin lỗi, nhưng vấn đề này tôi không trả lời được, đó là chuyện của cô ấy. hận nhờ đến lam đau khổ như thế nào, phải lấy công việc để quên đi nỗi buồn, cô lại thương xót cho bạn và đồng thời cũng mất cảm tình với Phong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 Làm không thiếu người quan tâm muốn chăm sóc cô ấy Cô ấy cũng không muốn là kẻ thay thế người khác Nói đến câu cuối Ánh mắt cô nhẹ quét sang người ngồi ở kia Khẽ nhét lên một cái rồi thách thức Chiệt như phát điên Với ánh mắt của Hân Anh nhanh đứng dậy Đủ rồi đấy Cậu muốn xong hay không mặc cậu Tôi muốn người của tôi Nói rồi Trước ánh mắt trọn tròn tức giận lẫn kinh ngạc của Hân Anh nắm cổ tay cô kéo mạnh ra cửa Đi không nói nhiều nữa Xin anh tự trọng Tôi không là gì của anh, đừng có hành động theo ý mình. bao nhẫn nhịn của Chiết đã không còn thể chịu đựng nổi, anh hét lên. Tự trọng á, tự trọng là cái gì? Chiết càng kéo mạnh tay cô, hần lò lắng nhìn ra ngoài cửa. Một số nhân viên đã nhìn lại, cô đành im lặng để chiết kéo vào thang máy. Ánh mắt oán hận nhìn anh ta. Phòng thờ dài nhìn đôi kia kéo nhau đi, anh không còn tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện của bạn. Chỉ cần nghĩ đến Lam quên mình là anh phát điên, cảm giác thiếu khí khó thở. Hân đã đi vào phòng tổng giám đốc từ sáng đến trưa vẫn chưa ra, đến giờ ăn trưa, làm gọi thì lần đầu tiên đổ chuông, lần thứ hai tắt máy luôn. Làm thấy có điểm rất lạ, trở mãi đến khi cô làm trích lục báo chí 1 giờ chiều, vẫn chưa thấy đâu, gọi điện lại thuê bao. Làm nóng ruột như lửa đốt, Hân chưa bao giờ đi đâu mà không nói với cô, khả năng ở trong phòng phong là rất thấp, bởi vì không thể nào lại tắt máy giữa trường như thế được. Trong thời gian này, cậu ấy còn đang rất buồn vì cái bác sĩ tên chết kia... Làm sợ chẳng may bạn mình nghĩ quẩn Đến nửa buổi chiều Lam đành cắn răng gõ cửa phòng tổng giám đốc Vào đi Tổng giám đốc anh có cửa hân đi đâu không Tôi không liên lạc được với cậu ấy Em vào đây chỉ để hỏi cái này sao Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam Phong hơi hụt hẫng, Hình như cô không hề quan tâm đến anh Anh nhanh nói đi Cậu ấy giờ đi đâu Tôi gọi cả ngày không liên lạc được Em pha cho tôi ấm trà đi đã Tôi không có tâm trạng uống trà, chào anh. Cô quay ra cửa. Khoan đã, tôi biết bạn em ở đâu. Tay đặt lên nắm cửa hạ xuống, làm quay lại. Anh nói thật chứ? Em va trà đi, tôi muốn uống trà. Làm nén bực bội trong lòng, ngồi xuống bàn trà lấy trà cho vào ấm. Phong yên lặng nhìn cô thành thục lấy trà, tráng nước đổ nước, ánh nắng chiếu vào nhẹ nhảy nhót trên mái tóc cô, nhuộm ánh vàng ruộm rực rỡ, gỏ má hồng hồng được ánh nắng chiếu qua càng mịn màng, Của hỏng phòng bỗng chắc lan lộn khát khô. Đến lúc làm lên tiếng thì anh mới giật mình đi lại bàn trà ngồi bên cạnh cô. làm hơi co người, nhích ra ra một chút đẩy chén trà đến trước mặt Phong. Tổng giám đốc, anh uống đi. Phong nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô đến bật cười, đưa chén trà lên nhấp một ngụm, đoạn còn nhắm mắt thưởng thức. Trà hôm nay đặc biệt ngon. Tổng giám đốc, thế còn... Trà ngon quá, cho tôi thêm một chén. làm chờ anh uống thêm hai chén nữa là không nhịn được. Có gì anh nói đi, tôi không có thời gian ngồi đây chờ anh bày trò đâu. Phòng vẫn nhàn nhã bắt chéo chân giữa lưng và sofa. Nếu em muốn biết bạn em ở đâu, có an toàn hay không, thì đồng ý với tôi một điều kiện. Làm vò tròn nắm tay anh lại, hòa ra anh ta gài bẫy mình. Nhưng có cái gì đó không đúng, hơn không thể phối hợp với Phong để gài bẫy mình, cậu ấy vốn không ưa gì Phong cả. Làm nuốt nước bọt, điều kiện gì? Làm người yêu thực sự của tôi một ngày. Làm quắc mắt nhìn Phong. Tổng giám đốc anh thật là bị ổi anh quên mình có vợ sắp cưới rồi sao Ánh mắt phong tối lại anh cắn môi em chỉ cần trả lời có hay không làm đứng dậy xin lỗi tổng giám đốc tôi không phải một món hàng để trao đổi nói rồi cô đi thẳng ra cửa phòng từ người thở dài anh không biết phải làm sao chỉ cần nhìn thấy lam là anh lại có ham muốn mãnh liệt giam cẩm cô bên cạnh mình dù biết mình làm vậy sẽ khiến cô ấy chán ghét khinh thường và nguy hiểm với cô nhưng anh không điều khiển được cảm xúc. Lam về bàn làm việc, tức giận không thể phát tiết ra chỗ nào. Cô đành vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi vào bàn làm việc, nhìn sang chỗ Hân, thấy túi sách của bạn, Lam lại không thể yên lòng nổi. Cô nhắn tin gọi điện cho Hân, đều không trả lời. Sự lo lắng lan khắp cơ thể, khiến mặt Lam xanh sao. Thành nhàn bên cạnh nhìn sang. Hân đi đâu nhỉ? Bà Diệp Anh lúc nãy vừa mới hỏi hai cậu đi đâu đấy? Nhìn Lam một hồi, nhàn hốt hoảng. Lam, cậu làm sao vậy? Sao xanh xao thế kia? Hay ốm không? Tôi đưa về. Đầu Lam ong ong. Cô lo lắng bước vội đến văn phòng tổng giám đốc. Gõ cửa không đợi cho phép. Cô bước thẳng vào. Phòng hơi cười mỉm, không nói gì nhìn Lam. Anh nói đi, tôi đồng ý. Phòng giờ mới cười thoải mái. Em chắc chưa? Lam cắn răng. Tôi không phải người thất hứa. Phòng rời khỏi bàn đến trước mặt cô, hận không thể ôm cô gái trước mặt ngay lúc này. Đúng là anh đang phải hết sức kiềm chế Vậy giờ gọi em là người yêu được chưa? Tổng giám đốc Đừng lảng tránh Nói chuyện của Hân đi Phong cười cười Em không cần phải vội Hân đang rất an toàn Không có vấn đề gì hết Lan thở nhẹ ra một cái Nhưng rồi mày cô nhanh chóng nhíu lại Làm sao tôi biết Là của anh xác thực bao nhiêu phần trăm Phong cầm điện thoại trên bàn Nhấn vào một dãy số Chưa kịp alo Thì đầu dây bên kia đàn ông đã gắt gỏng Thằng quỷ, gọi gì vậy hả? Tao đang bận tí, vậy nha? Nói xong cụp máy cái rụp. Em nhận ra giọng ai chứ? Nhưng làm sao tôi biết, Hân đang ở cùng bác sĩ Triết, tại sao anh ta phải tắt máy? Phong lại thở dài móc điện thoại ra gọi một lần nữa, cô gái này ngây thơ quá. Đừng có tắt máy, đang làm gì mà bận vậy hả? Tao đang vận động. Mấy cái thằng này hôm nay gọi lắm vậy à? Phong nhăn mặt đáng lẽ anh không nên để một người tâm hồn trong trắng như cô nghe thấy được lời này. Cẩn thận cái miệng cậu, làm đang muốn biết, hơn có ở cùng cậu không? Vớt một cái ảnh qua đây. À ư, cục cưng của tôi đang mệt lả, ngủ một tí. Nói xong thiên kia cười khù khù hạnh phúc, làm nghe thấy hai tay bắt đầu đỏ bừng, lan sang cổ và mặt. Được rồi, tôi không cần xem ảnh, bảo anh ta đừng chụp. Vừa dứt lời, thì một bàn tay nắm lấy eo cô kéo mạnh, làm mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, nhưng không hề ngã. Mà thấy một gương mặt đẹp trai ngay trước mặt mình Anh buông tôi ra Phòng không buông Ngược lại càng ghé sát vào tay cô Sao mặt em lại đỏ thế này Anh không buông tôi hét lên bây giờ Em hét đi Chẳng ai nghe được Phòng này cách âm rất tốt Vừa rồi hứa gì quên rồi phải không Anh anh đừng có mà làm bậy Tôi Phòng nhẹ đặt môi vào cánh tay đỏ hồng Làm cho Lam run lên Cô cố, cố gắng giữ lý trí Hai tay đẩy trước ngực cố đẩy anh ra Em nói em không phải là người thất hứa Phòng tiếp tục dùng môi lướt nhẹ xuống cổ Đúng mùi hương hành hà anh ngày đêm đây rồi Anh hít hà hương thơm ở cổ cô Anh đừng có làm bậy nữa Tôi không nói cho phép anh làm thế này Buông tôi ra Phòng vẫn vùi mặt vào chiếc cổ trắng miệng của Lam Cảm nhận rõ hơi thở vào mùi hương của cô Chạy thẳng vào tim anh ngọt ngào Giọng anh đã khàn đục Em thấy có cặp đôi nào yêu nhau Mà không có hành động thế này không Nói rồi nhẹ chui vào cổ áo, hôn lên bờ vai gầy mút nhẹ xương quai xanh làm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cả người đã mềm nhũn một cảm giác khoái cảm đang dần lan khắp cơ thể cô cố gắng đẩy anh ra nhưng phong ôm càng chặt môi anh để lại dấu hôn khắp cổ cô anh chuẩn bị phủ lên đôi môi đỏ hồng của Lam thì cô bỗng coi chân đá mạnh một cái phòng đau điếng người ôm đũng quần anh giết lên em tính giết người yêu đấy à làm quắc mắt tổng giám đốc Tôi không nói đồng ý với anh từ bây giờ phòng cắn răng Đau đến mồ hôi nổi lên chán Không phải chứ tôi ghi âm cả rồi Làm cứng người làm sao bây giờ phòng quá thâm sâu đoàn trước cô không dễ khuất phục Tôi tôi xin lỗi Anh anh có đau thật không Nhìn chán anh đã nổi một tầng mồ hôi mịn Làm nhỏ giọng hỏi Em ghét tôi thì cũng không đến mức Muốn triệt luôn nói giống của tôi ấy chứ Làm nhìn anh cũng hơi hối hận Cô thủ thế khá mạnh Vậy giờ sao tôi đưa anh đi bệnh viện nhá phong nhìn cô kẹ cong môi không cần em giữ lời hứa ngày mai là người yêu tôi chọn một ngày được rồi vậy xin phép tôi về để chuẩn bị đóng vai diễn với anh một ngày hy vọng tôi sẽ không bị tổn hại gì phong nhìn cô ra khỏi cửa anh nhíu mày cô ấy quá thông minh lại còn dào trước đón sau không tổn hại gì tất nhiên làm sao anh có thể để người yêu anh tổn hại gì được chứ hết buổi chiều phong vui mừng đi qua phòng truyền thông Nhìn vào bàn làm việc của Lam Thấy chống hôi chống hát Cô gái này đã chạy đâu rồi Anh định đi ăn tối cùng cô Vậy mà Cô Mạch Lam đâu Phong hỏi một nhân viên Dạ sếp ạ Hôm nay cô ấy mệt xin về sớm Mệt sao Lúc vào phòng cô ấy có biểu hiện rất bình thường cơ mà Cô ôm đau gì đâu Cô gái này chắc chắn lại tránh mặt anh rồi đây Nghĩ đến mấy hôm trước Vừa mở cửa thang máy Thấy mình là Lam lại chạy đi đường khác Khiến Phong thật sự khó chịu trong lòng Diệp anh đi ra, thấy Phong mừng rỡ chạy lại ôm cánh tay Anh đến tìm em sao? Phong nhẹ rút tay cô ra Không, em vào làm việc đi Anh có việc đi ngang qua, xem tình hình công việc thế nào thôi Nói rồi, ánh mắt dư quang liếc đến chỗ bàn lam ngồi Diệp anh nhận ra ánh mắt của Phong Cô ta cố giấu ghen ghép trong lòng Anh à, chiều nay em qua rồi em nấu vài món cho anh nhé Không cần, em cứ làm việc đi anh quen ăn hàng rồi Nói rồi anh quay ra luôn Những nhân viên tò mò đang vành tay lên nghe Hóa ra tổng giám đốc cũng đâu có coi trọng gì vợ tương lai Diệp Anh nổi điên Nhìn cái gì? Một đống việc Chúng mày lo mà làm đi Nhân viên sợ hãi lại cúi gầm mặt vào máy tính Ánh sáng mới lọt qua ô cửa Loam mở cửa tròn mắt Trái tim bỗng đập rộn ràng Cô đánh răng chải tóc Nhưng trong đầu luôn nhớ đến lời hứa hôm qua Đắn đo đi đắn đo lại Cuối cùng cô mở tủ chọn một chiếc váy liền thân màu cam Đứng trước gương một lúc Lại thay sang bộ hay mặc thường ngày Quần bò rộng và áo thun Nhưng rồi lại thay sang bộ váy vintage màu xanh lam Đúng là chỉ mặc màu lam Cô mới thấy tự tin Sỏ đôi giày vài màu sữa Hoặc thêm chất áo cardigan mỏng màu trắng làm đi xuống dưới khu tập thể Đưa tay nhìn đồng hồ Hơn 7 giờ một chút Cô đi ăn sáng xong sẽ gọi cho Phong Phong đã đứng dưới sân từ 6 giờ sáng Anh kiềm chế không gọi điện thoại cho Lam Sợ sự đứng đột làm cô đổi ý Một tiếng đối với Phong dài như cả thế kỷ, anh chờ đợi trong hy vọng thấp thỏm. Anh không muốn thúc giục cô, chờ đợi Lam sẽ dành cho mình một chút tình cảm tự nguyện. Khi nhìn thấy bóng dáng cô bước xuống cầu thang, trái tim anh đập rộn rã, cô xuất hiện như trong giấc mơ của anh. Chiếc váy xanh mềm mại bay nhẹ trong gió, mái tóc cũng nhẹ nhàng bay theo, hình ảnh rất đổi dịu dàng, khiến trái tim anh lưng lưng khó tả, đôi mắt cười nhìn cô không rời. Thấy Phong nhìn mình như vậy, má Lam đỏ bừng lên, cô nhỏ giọng Anh đến lâu chưa? Tôi định lát nữa sẽ gọi cho anh. Môi phòng không khép lại được. Hôm nay em rất đẹp. Ừ cảm ơn anh. Phòng tự nhiên nắm bàn tay Lam. Đi nhá. Làm rút nhẹ nhưng anh càng nắm chặt. Người yêu của anh, ngoan. Nghe chữ người yêu của anh, trái tim Lam đập liên hồi. Cô không dám nhìn thằng anh, bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh hơi ngọt ngậy. Phòng vỗ nhẹ bàn tay mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Anh dùng cả hai tay ấp bàn tay nhỏ của cô sáng sớm sương lạnh để anh dự ấm cho em đến bãi gửi xe bác trông xe nhìn hai người thốt lên ái trà làm đã có người yêu đây rồi sao đẹp đôi quá dạ vâng ạ cháu cảm ơn bác phòng ngắt lời làm trợn mắt nhìn anh anh bật cười cầm hai má cô nhêu nhéo nhéo sao vậy em yêu hôm nay muốn ăn gì làm tránh khỏi đôi tay của anh mặt vẫn đỏ bừng tôi ăn gì cũng được phòng mở cửa xe cho lam lên cẩn thận thắt dây an toàn cho cô em có nhớ hôm nay là người yêu thật sự của anh không làm nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt anh thì sao chứ thì em phải thể hiện một chút cho ra dáng chứ em là người dự trữ tín mà phòng chồm sang hôn nhẹ lên môi cô một cái rất nhanh chào buổi sáng người yêu anh hôm nay rất xinh làm đỏ mặt cái người này không biết nói gì nữa hai người vào quán cà phê trang trí rất lãng mạn phòng chọn bàn bên cửa sổ gọi cho cô một bún hải sản và một bò lúc lắc cho anh sao anh biết tôi muốn ăn món này vì em sống ở biển phục vụ đặt đồ lên bàn Phong nhanh nhẹn lau thỉa đũa ngấp một con tôm đưa lên miệng Lam em ăn đi, Lam chần trừ anh để tôi tự ăn không Phong đưa mắt sang bảng bên cạnh em không thấy người ta yêu nhau như thế à Lam đỏ mặt, cầm lấy thỉa đũa tôi không phải tiểu thư hơn nữa không được rồi, em ăn đi Phong ngắt lời Làm gọi phục vụ thêm một ly cam Cô hơi nhíu mày Anh đã bị đau dạ dày Rồi suốt ngày uống nước chanh khi đói Anh không biết lo cho sức khỏe sao Vậy giờ anh uống cái gì được Uống nước cam ấm sau khi ăn Hoặc nước ấm thôi Không được uống lúc đói Ừ nghe em Phong mỉm cười nhìn cô chăm chú Cảm giác được người khác quan tâm thật hạnh phúc Xong rồi thì đi đâu Bí mật Thấy anh chạy vào con đường quen thuộc Cô lại ngạc nhiên lần nữa Anh đưa tôi đến đây làm gì? Yên tâm, không bắt em yêu anh trước mặt mọi người đâu. Xe vào cổng cô nhi viện, lúc trẻ đang tập thể dục, thấy Lam lập tức chạy đến vây tròn xung quanh. Chị hai về rồi, chị hai, chị hai. Lam cười tươi hết cỡ, quả thật lâu lắm rồi, cô không về cô nhi viện. Viện trưởng nhìn thấy hai người đi vào rất ngạc nhiên, bà đi đến chỗ Phong, chủ động đưa tay ra bắt. Cậu Phong sao lại đến? Cháu chào cô. Phong đáp lại, Lam đi đến nũng nịu ôm bà Mai. Mẹ à, lâu lắm con không về Con xin lỗi, dạo này con bận quá Bà Mai cưng chiều xoa đầu cô Dạo này con gầy quá Thì thoảng sắp xếp về nhà mẹ tẩm bổ nghe Ừm, con là mình dây mà mẹ Chỉ mấy tháng, con không gặp Mà mẹ lại trẻ đẹp hơn ngày xưa đấy Bà Mai gõ nhẹ vào đầu Lam Cái đứa nhỏ này, cái miệng thiệt ngọt Con và cậu Phong Con và Hân làm ở công ty Anh Phong làm vội ngắt lời mẹ Ái chà, vậy thì tốt Vậy mà không về cùng sao Avenue là nhà từ thiện quen thuộc của cô như viện chúng ta đấy Làm há miệng nhìn Phong Đang nhìn cô tùm tìm cười Hai đứa lại ăn trưa nhá Để mẹ báo nhà bếp Duy nó về rồi Hôm nào nó cũng hỏi con đấy Vậy hả mẹ Vậy cho con số anh ấy Còn cũng lâu rồi không gặp Mẹ ơi anh ấy dạo này sao rồi à Anh ấy về Việt Nam lâu chưa mẹ Làm vui mừng ra mặt Tiểu tít nói chuyện phòng đen mặt Nghe đến người đàn ông khác Cô ấy lại vui vẻ như vậy cô ấy không biết còn có người yêu đây sao mẹ ơi hay mẹ gọi anh ấy đến đây đi chiều nay con ở lại đen chưa lam em còn phải đi không nhớ sao cháu xin lỗi nhưng lát nữa cháu và lam còn đi chút việc phòng ngồi nói chuyện với cô mai một chút ánh mắt vẫn không rời lam cô ngồi dưới tán cây lũ trẻ vây quanh chờ cô buộc tóc làm cười rạng rỡ chưa bao giờ anh thấy cô cười như vậy xinh đẹp hạnh phúc mẹ mai nhìn lam xa xa ở trung tâm này Có hai đứa con gái xuất sắc nhất là Lam và Hân. Hai đứa ngoan mà hiểu chuyện lắm, cho nên mái ấm này ai cũng thương. Chỉ tiếc là cuộc đòi con không được trọn vẹn. Bà ngoại đã đưa Lam vào mái ấm này từ lúc còn 10 tuổi. 4 năm sau khi mẹ con mất, quy định của mái ấm là không nhận các con. Nếu như có gốc gác rõ ràng hoặc còn cha còn mẹ. Nhưng khi bà ngoại con đưa con vào đây, cô nhìn cả người con bé chẳng chịt vết bầm tím. Hỏi ra mới biết con thường xuyên bị vợ cả có ba đánh. Mà ba con thì đẻ mặc Cho nên cô đã được đặt cách nhận con Mẹ mất sớm, cha không thương Giống như một người giúp việc cho vợ con của cha mình Còn gì đau lòng hơn Bà ngậm ngùi một chút rồi nói tiếp Mai ấm này Hầu hết chỉ nhận trẻ sơ sinh bỏ rơi Hoặc những con lang thang cơ nhỡ Đến khi Lam vào đây Con như chị cả của chúng nó vậy Từ bé đã có cô dành nhiều tình cảm nhất Con ngoan lắm Hồi nhỏ cứ theo cô gọi mẹ thôi Cô làm cái gì Cũng tranh để con làm cho mẹ Mụi Phong cay nồng Tay anh bám chặt vào ghế đá Cô gái trước mặt anh có cuộc sống khổ sở như vậy sao Trước đây anh không điều tra kỹ Chỉ biết cô sống trong cô nhi viện Và còn có một người bà Thảo nào khi anh đưa bà và cô nhi viện Ra làm điều kiện Cô ấy chấp nhận ngay Anh thật sự đã quá bị ổi Phong đi đến chỗ Lam ngồi cùng lũ trẻ Anh đưa tay vé lọn tóc rơi bên má ra sau tay cô Đầu ngón tay anh chạm vào má Khiến mặt Lam đào bừng lên nhanh chóng Cô bối rối Anh chờ tôi chút, tôi sắp xong rồi Tôi vào chào các mẹ rồi đi về Lúc lên xe Mẹ Mai còn cố nhét vào tay Lam mấy túi đồ Mẹ chuẩn bị ít đồ Để cho con đỡ nhớ nhà Nhớ ăn nhiều vào đây, không được bỏ đi nghe không Bao giờ rảnh thì về với mẹ Không thì về mẹ nuôi, nghe con Lam ôm mẹ Mai nũng nịu Con nhớ rồi ạ Con yêu mẹ Mai nhất trên đời Hôm sau con về Làm đồ ăn cùng mẹ nha Hôm nay con bận con xin lỗi Bà Mai vút tóc Lam rồi để cô lên xe Lam còn ghé đầu ra cửa kính Cười vệ tay cho đến khi bóng mẹ mất hút Cô ngồi vào ghế ngay ngắn Mở tụi bóng ra xem Bên trong nào là trà bông Cơm cháy kim chi Chân gà ngâm xả tắc bò khô Lam nghẹn ngào ở cổ Mũi nhanh chóng đỏ hồng Cô khụt khịt mũi Đúng là cuộc đời thật lạ Có những người không cùng huyết thống Mà thương tôi hơn cả ruột thịt Anh thấy tôi có may mắn không? Tôi là con cưng của mẹ đấy." Nói xong, cô vội quay ra ngoài cửa kính xe, giấu hai hàng nước mắt, tay vẫn nắm chặt túi bóng không rời. Phòng ngoặt xe sang vệ đường, mở đai an toàn quay sang cô, anh kéo đôi vai hơi run quay lại phía mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt lam. "Vì em xứng đáng được cưng chiều." Làm ngược đôi mắt ngập nước nhìn anh. "Thật không? Thật?" Làm vụng vẻ lau nước mắt trên má. "Cái này tôi cũng không ăn hết được đâu." Lát tôi chia cho anh một nửa nhá Mẹ tôi làm ngon hơn ngoài hàng đấy Ừ, nghe em Mà sao anh đưa tôi về mái ấm vậy Thì em chẳng nói, không có thời gian về thăm sao Làm nhíu mày Hình như cô chưa từng nói với anh như vậy Xe chạy thẳng lên đường cao tốc Hướng đi Vũng Tàu Khi bắt đầu có mùi mặn trong gió Lam mới tỉnh, mùi vị quen thuộc Khiến Lam rất hào hứng Cô đưa tay ra cửa đón những cơn gió đập vào tay mình Họ vào một dì sọt nhìn ra biển Ăn trưa cũng ngay tại biển lâu lắm rồi là mới có cảm giác được sống ở biển thế này nướng hải sản trên than hồng rực xa xa con sóng vỗ dập dồn phòng châm một con nhung đưa tới miệng người yêu của anh ăn nào cô gái cười tươi tắn há miệng đón nhận rất tự nhiên phòng mỉm cười yêu thương nhìn cô nhẹ vuốt lọn tóc đang vướng đôi mắt đẹp anh ước gì khoảnh khắc này sẽ mãi mãi có phải hôm nay em nên chăm sóc người yêu một chút không làm tròn mắt hơi ngẩn người rồi nhuyễn miệng cười Đoạn khèo một con sò cẩn thận thổi thổi Rồi đưa bên miệng anh Đây Phong nhanh tay cầm lấy tay cô Mút vào miệng mình Anh ngậm ngón tay cô trong miệng mút một cái Làm run nhẹ rút tay ra mặt đỏ hồng Biểu hiện đáng yêu của cô Làm cho trái tim anh đập rụn lên Hai người đi dạo trên bãi biển Biển chiều thật đẹp Ánh mặt trời lấp lánh trên những con sóng ánh vàng Sóng va đập vào bàn chân nhỏ nhắn của Lam Cô thích thú đá lại con sóng nhỏ Anh không biết Sinh ra biển thích thế nào đâu Sáng dậy sớm đi nhặt xó bắt cá Nếu như ở gần biển Sẽ không bao giờ lo chết đói Phong nhìn Lam Cô ấy rất đẹp Không phải vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy Mà gần gũi thanh thoát nhẹ nhàng Khiến người ta có cảm giác rất bình yên Và dễ chịu khi ở bên cạnh Phong nắm tay Lam Để cô bám vào nhảy qua con sóng lớn Tiếng cô cười giòn tan dội thẳng vào tim anh Lam nhớ mắt dưới ánh mặt trời nhìn anh Anh không sợ ướt sao Anh lên bảo đi Mặc kệ tôi chơi một chút rồi lên Cô rước tay anh ra Một con sóng to ập đến làm nhảy qua, loạn trọng không có điểm tựa Như muốn ngã nhào Nhưng phòng đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô Bàn tay ấm nóng chạm vào eo Kéo cô vào lòng mình Trái tim hai người đập thỉnh thịch Giây phút cơ thể tiếp xúc Khiến cho cảm xúc của cả hai dân trào làm lúng túng đẩy anh ra Nhưng anh càng ôm chặt Đôi môi kẻ sát vành tay thì thầm Hôm nay em là người yêu của anh làm căng thẳng sống lưng Cơ thể gắt gao chống đỡ luôn cảm xúc kích động Trực anh làm vĩnh viễn đánh mất lý trí Phong nhẹ nâng cầm cô lên Đắm chìm trong đôi mắt đẹp của Lam Anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm Xin em đấy Cho anh được yêu một ngày được không Rồi Phong cúi xuống phủ lên bờ môi ấm Đang run lên nhẹ nhẹ Nụ hôn dâng trào cảm xúc của cả hai người đang yêu Quyến luyến cuốn quýt, Vòng tay ôm thật chặt Phong cảm giác mình đang ôm cả thế giới Hạnh phúc đến cả bay người lên Nụ hôn kéo dài bất tận Hết đợt này đến đợt khác Phòng muốn hút hết mật ngọt của cô, chiếm trọn cảm xúc và hơi thở anh ngày đêm thương nhớ. Chỉ khi thiếu dưỡng khí, hai đôi môi mới quyến luyến rời nhau. Quá sợ nàng biến mất, phòng càng tăng lực lên vòng tay mình. Anh chôn mặt cô ở cổ, hít hà hương thơm nơi da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại. Cảm xúc biến thành chua xót nghẹn ngào khi nghĩ đến sau hôm nay chẳng là gì của nhau nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi đã không mang được hạnh phúc đến cho em. Phòng khổ sở. Tâm trạng làm cũng không khá hơn Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh Không phải lỗi của anh Chỉ là vì chúng ta không cùng một thế giới Cô nhắm mắt lại Cô nuốt nước mắt vào trong Rồi chủ động vòng tay qua cổ anh nhún chân áp vào đôi môi anh Nụ hôn ngọt ngào lẫn nước mắt mặn đắng của cả hai Chúng mình bỏ đi thật xa Không ai biết đến được không Anh muốn có em Muốn bên em cả đời Muốn cùng em giả đi Là nghẹn ngào Tình yêu của chúng ta sẽ làm rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nốt hôm nay, mình dừng lại thôi. Cô không nói ra lời, cô sợ mình là sợi dây cản đường phát triển tương lai của anh. Phong cúi xuống, điên cuồng hôn, điên cuồng cắn mút. Nếu chỉ còn một giây để yêu, anh muốn yêu cô hết mình. Làm bị anh hôn, sụi lơ nằm trong lồng ngực phong, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, nhìn như lần cuối được nhìn, như muốn tạc hình ảnh của nhau vào trong ký ức. Tài phòng vẽ đường nét trên khuôn mặt cô Đôi mắt đẹp Cái mũi nhỏ xinh Đôi môi căng mọng tràn sức sống Làn da trắng mịn không tỉ vết Cầm bàn tay mềm của cô đặt lên trước ngực mình Em có hận anh không? Làm lắc đầu Mỗi người có một cuộc sống khác nhau Nếu em lựa chọn đi một con đường với anh Chưa chắc chúng ta có giây phút như thế này Hai người ở Vũng Tàu đến 9 giờ đêm Thì Lam muốn về Cô sợ qua đêm ở đây Sẽ không thể giữ được mình Cuộc tỉnh này khi đã đi qua Cô không muốn cả hai luyến thiết điều gì Lúc ra xe Phong nhẹ nắm tay cô kéo lại Có cái này cho em Chưa kịp định thần Phong muốn làm gì Thì thấy anh ngồi xuống nâng chân cô lên Mở ra một chiếc giày Anh đeo vào cho cô một sợi dây mảnh Làm thích thú ngắm nhé chân mình Sợi dây lấp lánh rất đẹp Có những hình trái tim nhỏ còn có khắc tên cô Chỉ một món quà nhỏ Nhưng làm cô vui như thế Biết thế này Thì anh đã tặng cho cô thật nhiều món quà Để cô vui lên gấp bội Làm ôm của Phong hôn lên mà anh chụt một cái Cảm ơn anh Chỉ thế thôi không đủ Ơ vậy thì Làm nhón chân áp môi vào môi anh Chỉ định chạm nhẹ một chút Nhưng Phong đã nhanh chóng chấp cơ hội Giết chặt cô vào lòng Hồn mãi Làm đẩy anh ra Anh ở đây là đường Muốn hôn em ngàn lần Cô đỏ mặt kéo tay anh ra bãi xe Phong lái xe thi thoảng lại quay sang nhìn cô làm yên lặng nhìn ra ngoài cửa ô kính, cảnh vật trôi qua rất nhanh, màn đêm dần đang buông xuống. Cơn gió chiều mát mẻ thổi bay mái tóc lam, nhịn không được, Phong đưa tay sang yêu chiều, vuốt nhẹ rồi véo má Lam. Cô cong môi lườm anh. Anh tập trung lái xe đi. Phong cười, vì em quá quyến rũ. Làm cong môi, trái tim lan tràn hạnh phúc, nhưng chỉ được một lúc, khi xe bắt đầu đến chạm thu phí và Sài Gòn, nỗi buồn bắt đầu len lỏi vào tim. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi. Là cô và anh sẽ chia tay Ngày mai mọi thứ lại trở về với quỹ đạo như cũ Phong gửi ô tô Nắm tay cô đi dưới sân khu tập thể Bàn tay mềm mại trong tay anh Thì thoảng lại bám mạnh hơn một chút Phong đau lòng Cảm nhận được sự bất an của Lam Nhẹ xoa mu bàn tay cô dưới ánh sáng đèn cao áp mờ ảo của khu tập thể Đôi tình nhân đứng đó lặng lẽ nhìn nhau Không nói câu nào Làm rứt tay Phong ra Giọng nói mềm nhẹ như tan trong gió Anh về đi, muộn rồi Anh lên nhà với em một chút được không? làm lắc đầu. Anh đừng. Cô sợ anh lên phòng. Cô sẽ không có can đảm đuổi anh về. Phong kéo Lam vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Anh không biết nói gì lúc này. Mọi lời nói đến cổ đều nghẹn lại. Cảm nhận bờ vai cô đang run nhẹ. Vòng tay Phong càng chết chặt. Trái tim như nứt toác ra hàng trăm mảnh. Anh nhắm mắt vùi mặt vào tóc cô. Anh xin lỗi. Lỗi tại anh. Anh ích kỷ. Phong hồn những giọt nước mắt như pha lê trên má anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lấy hết nước mắt trên mặt cô lông mi dài dậm đã đẫm nước mắt run run phồng hôn lên đôi mắt đẹp hôn xuống đôi môi mềm nụ hôn không còn ngọt ngào nữa mà mặn chát nhuộm nước mắt như hàng vạn cái kim đâm vào trái tim hai người đau đớn làm ngước mắt nhìn anh ngày mai anh đừng tìm gặp em nữa anh phải thật hạnh phúc anh biết chưa còn nữa anh không được ăn cay không được uống nước chanh nữa chỉ được uống sữa nóng và nước ấm anh nhớ chưa Phải ăn đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ra khỏi công ty muộn, nhớ chưa? Nghe những lời nói của Lam, Phong không kìm được nỗi xót thương đang dâng lên trong lòng. Em cũng vậy, phải sống thật hạnh phúc, nếu có khó khăn, hãy tìm anh được không? Lam lắc đầu nước mắt rơi lãi trã, em sẽ không gặp anh. Anh về đi được không? Đừng như thế này nữa. Phong lắc đầu siết chặt vòng tay hơn, anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại để cất giấu đi để không sợ ai làm hại cô nữa. Nhưng sự thật quá phũ phàng, bây giờ anh không có khả năng bảo vệ được Lam, cũng không có khả năng mang lại cho cô một cuộc sống bình yên. Làm ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn kỹ anh một lần nữa, nhún chân áp đôi môi lên má anh, rồi rất nhanh cô đẩy anh ra, chạy nhanh lên cầu thang. Vòng tay trông rỗng khiến hơi lạnh thấu vào tâm can. Sài Gòn buổi này rất nóng, nhưng vào ban đêm lại rất lạnh. Phòng đứng dựa sân khu tập thể. Nhìn lên căn phòng ánh đèn vàng vẫn sáng không rời mắt. Hai con người anh đang giằng xé lẫn nhau, đôi chân muốn đi lên cầu thang nhưng lý trí giữ lại, nếu anh lên với cô bây giờ thì ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, liệu bố anh có để cho cô ấy yên không? rồi cô nhìn thấy được clip đó, liệu có tin anh trong sạch? Thân làm tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, nhưng chẳng ai biết, phòng chỉ nhận được 2% lợi nhuận trên năm, không có một chút cổ phần nào của công ty. Ông Nguyên là ba ruột nhưng không hề yêu thương con trai, ông ta sợ anh có cổ phần trong tay sẽ thao túng toàn bộ Avenue, điều duy nhất ông ta cho anh là ăn học tử tế. Ngồi trong xe ô tô, phòng nắm chặt nắm đấm, nện một quyền trên vô lăng, cuộc đời của anh bị ông ta chi phối, bây giờ đến tình yêu cũng không được lựa chọn. Anh có thể chọn cách đưa Lam đi thật xa, nhưng với thế lực của ông Nguyên thì chỉ một sớm một chiều sẽ dễ dàng không để yên cho hai người khi ông ta vẫn nhìn thấy ở cạnh anh có giá trị. Và lại, anh cũng không có gì trong tay để đảm bảo cho cô cuộc sống no đủ. Muốn bảo vệ người mình thương yêu, trước tiên hãy trở thành kẻ mạnh. làm lên đến nhà, đứng mãi ngoài cửa để ổn định lại cảm xúc. 12 giờ đêm rồi, không biết Hân đã ngủ chưa. Hy vọng, cậu ấy ngủ rồi để không thấy được bộ dạng thê thảm của cô lúc này. Trong nhà điện vẫn sáng, làm bỏ giày đi vào, Hân đã trong màn ngủ say, Rất may con bé được cái nét ngủ không bị tức giấc Làm thay đổi rửa mặt cho tỉnh táo Xong xuôi cô nhìn xuống ô cửa sổ Vẫn thấy phòng đứng dưới nhìn lên Làm vội vàng kéo rèm lại Trái tim cô vỡ vụn Đau lòng nước mắt thi nhau rơi Cô tắt điện lên giường đắp chăn Với điện thoại nhắn tin Anh về đi ngoài trời rất lạnh Anh còn như thế Thì em không thể yên lòng Người dưới kia mở điện thoại đọc tin nhắn Màn hình điện thoại nhòe đi Anh khởi động xe Chiếc xe đi khỏi khu tập thể Tiếng gầm rú của động cơ như gạo xé tâm can Hôm nay Lam xin nghỉ Cô cảm thấy trong người không khỏe Suốt một đêm không ngủ được chút nào Mãi gần đến sáng mới chập mắt được một lúc Lam cứ ngồi thử nhìn trước vòng ở chân Nhắm mắt lại Những hình ảnh hôm qua hiện ra Nước mắt cô lại rơi xuống Điện thoại gieo lên ninh ỏi Lam, hôm nay cậu không đi làm sao Sáng nay mình có việc đi sớm Quên gọi cậu dậy Ừ, mình hơi mệt thôi Mình đã nhắn phòng hành chính xin nghỉ rồi Làm à, có chuyện gì phải không? Hôm qua cũng không đi làm Đi đâu cả ngày Mình không sao, chỉ hơi mệt chút thôi Tối về nhà nói nhé Buổi chiều, Hân ào về nhà như một cơn gió Chạy vào, thấy Lam đang nấu ăn Cô thở phào nhẹ nhõm Cũng may còn nhỏ tính nét cương rắn Thôi, nghỉ ngơi đi Để đó mình làm cho Hân vội vội vàng vàng đẩy Lam đến bàn uống nước Cậu làm sao đấy? Mình chỉ mệt chút thôi, vẫn đầu cơm được mà Không mượn, để đó mình Nói ngồi là ngồi đó đi Hân nhìn đôi mắt của Lam Xót xa mà không dám nói gì Sợ bạn buồn Buổi trưa Tổng Giám Đốc gọi điện cho cô Nói Lam mệt, cho cô nghỉ về nhà Là cô biết giữa hai người đã xảy ra những gì Lam này Hay mình đừng ăn cơm nữa Mình dạo phố đi Lâu lắm bổ với mình không đi chơi rồi đấy Thế Lam không nói gì Hân lay lay Lam làm nũng Đi mà, mình đi ăn rồi dụ nướng đi Tự dưng thèm quá Nói xong, còn đưa lưỡi liếm một đường quanh miệng Làm nhăn mặt nhìn Hân Ghê quá, bu làm cái gì vậy Tôi thèm lắm, đi nhanh không tắt đường này Làm đành vào phòng Lấy một chiếc quần jean đơn giản Một chiếc áo phông rộng ngắn Thay bộ đồ ở nhà đang mặc Bước ra ngoài, đã thấy Hân thay một chiếc váy chữ A ngắn Áo bomber khỏe khoắn Làm bật cười nhìn Hân Ái trà Thông bộ tôi cũng như nữ sinh trung học ha." Hân vui vẻ, "Cậu thì khác gì đâu, xem kìa, có khi làm thử thách elton như trên Instagram được luôn đấy." Hai cô gái đi vào trung tâm thương mại, còn khá sớm nên vẫn chưa ăn vội. Thân vốn rất thích đồ trang sức, cho nên kéo Lam Sả ngay vào cửa hàng trưng bày đá quý ở trung tâm sảnh. "Vào đây làm gì, mình không có nhu cầu." "Thì cậu cứ vào đi, mất gì đâu." làm lặng Yên nhìn Hân ngắm nghía, rồi chỉ vào sợi dây mảnh có mặt đá đơn giản. Là một viên ngọc trai nhỏ Đến những viên pha lê nhỏ xung quanh Nhân viên bán hàng cười rất tươi Quý khách có con mắt tinh tưởng đấy ạ Cái này mẫu mới nhất mới nhập khẩu đấy Lam kéo tay Hân Cậu này chịu chơi thế Hân quay sang Lam cười tuét tuet Nhưng nụ cười bỗng treo ở giữa không chung Cô kéo Lam đi thật nhanh Chúng ta đi không xem nữa Thế Hân có gì đó rất lạ Lam ngoảnh lại nhìn Thấy một đôi nam nữ đang đi đến gần Hai người chưa kịp đến thì chiết đã cất giọng Chào anh. Làm gật đầu, liếc nhẹ đánh giá cô gái đang khoác tay anh ta. Một cô gái xinh đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cô vẫn không có hào cảm lắm. Cô gái quay sang chiết. Anh, đây là bạn anh sao? Ừ, em chào hai chị ạ. Chúng tôi có việc xin đi trước. Làm nhẹ nhàng, chết bụng thấy khó chịu với bàn tay đang níu cánh tay mình. Anh gỡ ra đẩy nhẹ cô gái bên cạnh. Em chọn gì thì chọn đi. Hai em đi mua sắm ở đây sao? Mắt nhìn chầm chầm cô gái bên cạnh Lam. Chúng tôi không có tiền mua những thứ này. Hân nói, trong giọng nói có chút không được tự nhiên. Chiết càng chặt giống lưng định nói gì đó lại thôi. Nhìn trước vé ngắn của cô, anh nhíu mày. Hân không nhìn anh, kéo Lam đi ra ngoài cửa tiệm. Chiết nhìn theo bóng hai cô gái rời đi, cổ họng như có đá chèn. Hân, cô gái bên cạnh anh Chiết, bỏ đi, mình với anh ta không còn quan hệ gì hết. Làm quay sang giữ vai Hân à, cậu sao vậy Làm hốt hoảng nhìn thấy mắt Hân đã ngập nước Cô kéo Hân vào một góc Không sao cả, bổ mình mạnh mẽ mà Cô ta là mối tình đầu của Chiết Mình chỉ là người thay thế thôi Nhưng mà mình, mình yêu anh ấy mất rồi Làm vỗ nhẹ vai bạn Không biết nói sao Có lẽ Hân thật sự đã yêu Chiết Như tình yêu của cô đối với Phong Ngày hôm sau Phong đã phải bay sang sinh để ký kết hợp đồng với một đối tác Gần một ngày trời đi thăm công ty đối tác Về đến khách sạn là mệt lạ người Nhưng Phong cũng không muốn ăn uống gì Bận tỉ thôi Nhưng cứ bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi Thì hình ảnh Lam lại hiện lên trong đầu Không biết giờ này cô làm gì Đã ăn uống gì chưa Có nhớ chút gì tới anh không Trong đầu anh vẳng vặng lời dặn của cô Anh không được uống nước chanh Không được bỏ bữa Phong bấm điện thoại gọi xuống lệ tân Order một bò bít tết và một nước ép cam ấm Có tiếng gõ cửa Phong đi ra nhận đồ Vừa ra đã thấy Diệp Anh kéo vali đứng ở cửa Sao lại đến đây? Em có việc sang đây luôn Mà lại hết phòng rồi Cho em vào trong chờ lúc đợi phòng trống được không? Diệp Anh nũng nịu Ôm cánh tay Phong Anh nhẹ rút ra Vào đi Vừa lúc nhân viên khách sạn đầy đồ ăn đến Nhìn bàn ăn Phong nhớ mày Tôi không gọi đồ này Nhân viên khách sạn đang ngơ ngác Thì Diệp Anh nhanh cất lời Em gọi đó anh Em cũng chưa ăn tối mang lên cho tôi một ly cam nóng. Phong nhíu mày đi vào phòng, ngồi xuống sofa cầm điều khiển bật tivi, nhân viên đặt đồ ăn lên bàn, cúi chào rồi đi ra. Mắt thấy cửa đóng lại, Diệp Anh cởi áo khoác lông ngồi xuống ghế. Chiếc váy cúp ngực màu tím đậm nổi bật làn da trắng nõn của cô ta, thấy Phong không thèm nhìn mình một cái, Diệp Anh mở chai rượu, rót một ly đưa cho anh. "Anh, anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Cùng em ăn luôn nha." Phong cầm ly vang đặt xuống bàn, cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn bít tết. Diệp Anh vẫn tào nhã lắc rượu nhìn Phong đắm đuối Phục vụ lại gõ cửa Phong ra lấy nước cam Từ khi nào anh lại thích uống nước này Ừ cũng lâu rồi Ăn một chút bít tết xong Diệp Anh nhìn Phong Xin lỗi anh em vừa bay tới Em dùng nhà vệ sinh được không Không đợi Phong đồng ý Cô ta đi vào nhà vệ sinh Tiếng nước chảy dốc sách từ trong phòng tắm chuyển ra trói tay Anh cầm điện thoại Xem lại ảnh chụp của Lam ở bãi Lau Trên bờ biển Ảnh chụp anh ôm cô đằng sau ảnh anh hôn cô lên má, phòng mỉm cười nhớ lại những giây phút hạnh phúc ở bên cạnh cô. cửa phòng tắm bật mở cái cạch, phòng ngước nhìn lên. Diệp Anh chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh ngắn cũn cỡn, không che hết được phần mông, phần trên như phơi bày ra hết để người ta nhìn thấy. lớp ren chỉ che được một phần ba bộ ngực đồ trụ, làn da cô ta trắng mịn, càng làm nổi bật trước váy ngủ đòi chót. tràn phòng gần xanh nổi lên, anh cắn chặt hàm. một cô gái gần như loã thẻ trước mặt, mà nói không có cảm xúc gì. Thì anh không phải là đàn ông Tuy nhiên phần dưới anh có cảm giác Không có nghĩa phần trên anh không điều khiển được Phong nhìn đi chỗ khác nặng rộng Tôi đi sang phòng khác Diệp anh không tin Phong không có cảm xúc với mình Bao gã đàn ông ngày thường Nhìn cô ta ăn mặc kiến đáo Còn muốn leo lên giường Chẳng nhẽ cô ta đã ăn mặc thế này Mà anh Phong quay đi ra cửa Chưa kịp đặt tay lên tay nắm Thì một cơ thể mềm mại không mảnh vải Đã áp sau lưng làm anh cứng người Phong ở lại với em đi Anh đừng đi cô ta còn cố ý trả sát cơ thể lên lưng phong lý trí mạnh mẽ nhắc phong về gỡ tay diệp anh ra nhưng cơ thể anh không thể nhúc nhích diệp anh gần như nắm chắc phần thắng chuyển thế chủ động xoay người phong lại áp vào ngực anh phong em yêu anh em cần anh rồi nhanh chóng vòng tay lên cổ chủ động áp môi vào đôi môi phong phong không tài nào tỉnh táo được bị diệp anh lôi đến sofa nhưng khi cô ta vừa đưa lưỡi vào miệng anh thì mùi nước hoa nồng nặc lôi phong trở về thực tại anh đẩy mạnh diệp anh Số ngã cô ta xuống sofa, dứt khoát đứng dậy Anh lôi khăn trải bàn vứt lên người Diệp Anh Cơn giận của Diệp Anh sôi trào Cô ta bổ lu bổ loa Sao anh lại đối xử với em như thế? Không lẽ chúng ta sắp đính hôn Em không được làm như vậy sao? Còn một tuần nữa mới đính hôn Thì sao chứ? Đằng nào cũng là vợ chồng Em yêu anh, em tự nguyện Nói rồi cô ta đứng lên ôm chặt lấy phong Phong dứt khoát gỡ tay Diệp Anh ra Cô ở phòng này đi, tôi sang phòng khác Nói rồi, anh cầm áo khoác kéo vali đi ra ngoài. Lúc cửa vừa đóng lại, Diệp Anh tức tối gạt hết mọi thứ trên bàn xuống hết lên. Mạch Lam, mày sẽ chết với tao, đừng hỏng cướp Phong của tao. phòng xuống lệ tân búc một phòng khác, gọi một chai vang lên phòng. Anh lặng lẽ mở chai rượu ra nhấm nhát một ly. Mùi nước hoa đồng nặc của Diệp Anh quanh quẩn, khiến Phong vô cùng khó chịu. Anh thay áo khoác vào, rồi ném vào giỏ đồ. Trong cơn choáng váng của rượu, lại cảm nhận được mùi thơm mát rượu của lam Phóng bất giác cười một mình Tay cầm ly rượu cũng thả lòng hơn Anh với lấy điện thoại Alo Chuyện tôi dặn làm chưa Báo cáo tình hình kinh doanh tháng tới này gửi cho tôi Thu hết tất cả các khoản tiền Để chuẩn bị mua cổ phiếu của AZ Nói xong anh vút nhẹ màn hình Không biết việc anh làm hiện giờ có đúng không Có thành công không Nhưng chỉ cần có cơ hội được gần cô ấy Thì anh vẫn muốn thử Ngày hôm sau Diệp Anh ăn mặc thật đẹp gõ cửa phòng Phong mở cửa đứng chặn ngay lối vào Có việc gì không? Anh à, em sai rồi Em xin lỗi, từ nay không như vậy nữa Chỉ vì em quá yêu anh thôi Được rồi, cô về phòng đi Tôi phải đi bây giờ Anh, tiệc này em đi cùng được không? Em ở một mình chỗ xa lạ thế này Cũng buồn lắm Phong lạnh mặt Cô ở đây bao nhiêu năm, thiếu gì bạn bè Anh, mất công em chuẩn bị đồ rồi mà Cho em đi một hôm Em hứa sáng mai bay về Sài Gòn Em không quấy rầy anh nữa được không? Phong nhìn Diệp Anh dò xét một lúc, anh gật đầu. Biết lúc nào cần nói, lúc nào im chứ? Diệp Anh cười tươi hết cỡ, "Vâng anh." Phong đóng sập cửa lại để Diệp Anh đứng ngoài rồi thay đồ. Diệp Anh và Phong sóng đôi bước vào, thu hút ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc. Một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng khí chất ngời ngời, đi bên cạnh một cô gái sexy quyến rũ. Câu nói đàn bà là phần thưởng cho sự thành đạt của đàn ông rất đúng trong trường hợp này. Diệp Anh choáng ngợp trước những ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, hai người hai cảm xúc. Ngay từ lúc bước ra, Phong đã nhớ ngay đến lúc Lam vịn vọc hiểu tay anh bước ra sàn tiệc. Anh nhớ rõ lúc đó cô rất run, phải bám chắc vào tay anh mới đi vững vàng. Nhưng cô như vậy lại càng làm cho anh muốn được che chở nhiều hơn. Môi anh hơi cong lên hạnh phúc. Ánh đèn flash lóe lên, Phong hơi giật mình trở về thực tại. Là một người làm kinh doanh, anh không hề thích ông kính báo chí, càng không muốn xuất hiện trên mặt báo với Diệp Anh. Tuy nhiên, đây là Singapore, có lẽ anh không can thiệp được. Hòa vào đám đông của buổi tiệc Phòng rút nhẹ cánh tay ra khỏi Diệp Anh Tôi đến đây nói chuyện một chút với đối tác Cô cứ đi gặp gỡ bạn bè đi Diệp Anh gật đầu Dù sao nhiệm vụ của cô ta cũng đã gần hoàn tất Cho anh tự do một chút vậy Diệp Anh đi ra vườn Rút điện thoại ra bấm một dãy số Bây giờ tôi có ảnh hot đang ngay lập tức cho tôi Lên hết trang nhất của các trang giải trí Mua luôn gói Facebook ADS cho Facebook luôn cho tôi Đầu dây bên kia nói gì đó Diệp Anh nghiến răng Tiền bạc không phải lo, nghĩ sao rồi lại thiếu anh mới đồng lẻ vậy, làm đi, tiền về tài khoản ngay. Ngày sáng hôm sau, các tờ báo tại Sài Gòn nhất loạt đưa tin cặp trai tài gái sắc của Avenue, các tờ báo đã được đà chạy view hết mức, khai thác chuyện tình hứa hôn của hai gia tộc quyền quý. Gắng vài ngày nữa thôi Lam, sắp được nghỉ việc rồi, cũng may mấy ngày nay Diệp Anh không biết làm gì mà nghỉ, cho nên đi làm cũng dễ chịu hơn, mấy hôm nay làm cũng không nhìn thấy phong, thôi cũng tốt. Cô và anh không giáp mặt sẽ tốt hơn. Thành Nhàn bên cạnh than vãn. Làm, cậu nghĩ tôi buồn quá, không có ai buôn chuyện. Làm cười, người đi sẽ có người đến mà. Với lại, nhớ tôi, cậu có thể mời tôi một chàu cà phê. Đúng rồi, ra ngoài buôn cho tiện. Ngồi ở đây không buôn bán được gì, buồn ha. Một nhân viên khác trong phòng nói với Sang. Hôm giày nói chuyện thoải mái đi, bà Diệp Anh đi còn lâu mới về. Thành Nhàn quay sang hỏi, đi đâu vậy? đi Singapore với ông tổng giám đốc rồi, không khéo sang sinh chuẩn bị để hôm nào đính hôn, nghe bảo họ hàng ba dịp anh bên đó mà làm thẫn thờ, hóa ra là hai người họ đi với nhau, thả nào mấy hôm nay không thấy anh, có lẽ giờ này hai người ở đó đang ở bên nhau, chắc là họ hạnh phúc lắm, hân ở đâu chạy sòng sọc vào, Lam đi dưới bảo cái này, hôm nay mình về sớm đi chơi đi, sao tự dưng lại đi chơi, tuần này mình đã nghỉ rồi. Chỉ còn vài ngày hôm nữa làm việc Để mình làm cho nốt Không, hôm nay cậu phải nghỉ Nhìn mặt Hân rất nghi ngờ Hân, có chuyện gì sao À không, Hân ấp úng Thì mình buồn thôi Làm nhíu mày, buồn mà lại có vẻ mặt thế kia Hân cho xoa bàn tay Lòng như lửa đốt Không thể để Lam thấy những hình ảnh đó được Làm sao bây giờ Ôi, mọi người xem tin tức chưa Đẹp trưa này, ôi lòng lanh quá Đẹp đôi quá trời ơi Bà Diệp Anh và Tổng Giám Đốc Nghe đến tổng giám đốc, trái tim Lam nhảy lên, tự dưng tim nhói đau khi nghe từ đẹp đôi. Cô đưa mắt nhìn qua màn hình đồng nghiệp, hình ảnh trang báo đập vào mắt, Phong Lịch Thiệp đang khoác tay Diệp Anh cười rạng rỡ. Hân than trời, "Ôi trời ơi, không ngăn được giặc ngoại mà." Cô kéo Lam đứng lên đi lên tầng thượng, làm không biết mình bị kéo đi từ khi nào, bước chân cứ lê theo Hân. "Lam, cậu không sao đấy chứ?" Hân nắm bàn tay lạnh ngắt của Lam xoa xoa, Lam cúi đầu. Mình không sao, mình ổn mà Cô lấy điện thoại vào Facebook Khắp các group đã đưa tin phòng ra mắt họ hàng Diệp Anh ở Singapore Những bức ảnh Diệp Anh cười rạng rỡ phòng bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc Đâm vào tim Lam Cô nắm chặt điện thoại tay run run Vậy là anh và cô đã trở thành người xa lạ thật rồi Đã sớm biết kết thúc Nhưng sao lòng vẫn đau Mình đọc được tin tức Ngay lập tức gọi cho Lam Nhưng cô không nghe máy Anh vội vàng xin nghỉ làm phóng xe đến Avenue Thấy Facebook Lam vẫn sáng đèn, anh nhắn ngay lập tức. Tôi đợi dưới sảnh nha, tôi có việc gấp lắm, phải nói với Lam bây giờ. Được một lúc thấy Lam xách túi đi xuống, nhìn sắc mặt cô là Minh đoán được ngay cô đã biết chuyện. Minh không nói gì, cầm mũ bảo hiểm cẩn thận đội cho cô, lên xe rồi mới hỏi, em muốn đi đâu? Tôi muốn uống rượu được chứ? Ừ, em muốn gì cũng được. Minh gọi một chai vang, một bít tết chín kỹ cho Lam, anh cần mẫn cắt thịt bò rồi đẩy đến trước mặt cô. Trước khi uống thì ăn chút đã nha. Làm gật đầu. Cuối gầm mặt xuống cho thịt bò vào miệng, nhai như nhai dơm không có vị gì cả. Làm bực bội gạt sang một bên, cầm ly rượu đổ vào miệng. Bọn họ ở bên cạnh nhau sao? Anh có phải sẽ đem tất cả nhu tình lúc trước dành cho Diệp Anh không? Anh cũng sẽ ôm Diệp Anh, cho chị ta tất cả cảm giác yêu chiều, có phải hay không? Hổ hấp của cô như tắc nghẹn, cổ họng bị rút hết khí. Làm hít sâu một hơi, lại cầm chai rượu rót một ly Mình nhìn ra trong ánh mắt cô gái lúc này Hiện hữu bi thương Nhưng lại cố chịu đựng trước sau không ca tán một lời Anh không ngăn cô uống rượu Có lẽ khi người ta say cảm giác sẽ tốt hơn Anh cũng ngờ cổ uống cạn một ly Rượu ngấm vào người Nhưng không hề dễ chịu mà cảm thấy đắng chát Tiểu lượng của Lam không tốt Mới đến ly thứ ba Cô đã cảm thấy trước mắt mờ ảo như có tầng xương mỏng Ngồi trong phòng này có thể nhìn xuống đường Từng dòng xe đang xen nhau vô thức nhức mắt Rồi từng dòng xe trước mắt lam cũng nhỏ đi Cô đưa tay lên gạt nước mắt Anh ấy yêu người khác rồi Hết thật rồi Mình rút một tờ khăn giấy đưa sang Lau nước mắt cho cô Nhưng không được Lau rồi lại chảy tiếp Rồi sẽ có người đến yêu em gấp trăm ngàn lần Mình nhẹ nhàng an ủi Nhưng tôi rất đau Tôi không yêu được nữa Tôi chỉ có một trái tim mà thôi Trái tim này thuộc với anh ấy mất rồi. Làm ông ngực nghẹn ngào. Anh đã bao giờ yêu chưa? Đó là tình yêu đầu tiên của tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi, anh biết không? Mà chúng tôi chỉ được yêu nhau một ngày. Tôi biết, tôi không xứng với anh ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Cái gì cũng không có, tôi không có gì để giữ được anh ấy bên cạnh. Giả sử tôi có thể, thì cũng chỉ là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, tôi không làm được. Cô khóc, nước mắt giản rụa Cô đau, mình cũng đau không kém Tình yêu đầu của cô cũng là tình yêu đầu của anh Ai bảo cô ấy không có gì Cô ấy có tất cả những gì người con gái khác có Và tất cả những gì người con gái khác không có Chỉ là cô ấy không dành cho anh một chút nào Thẳng Phong thật ngu ngốc Nhưng có lẽ nhờ sự ngu ngốc của nó Mà anh sẽ có một chút cơ hội Làm vừa uống vừa khóc Một lúc đã ngủ gục trên bàn Mình gọi taxi đưa cô về căn hộ của anh Nhìn cô gái nằm ngục trên vai mình Đôi mi mì vẫn còn ươn ướt Anh không biết làm sao để cô có thể yêu anh Đau khổ nhất là người đến với ta lúc buồn Người vui lại ở bên kẻ khác Mình đặt cô lên giường Giặt khăn ấm lau mặt Lau tay, lau cổ cô Anh nhẹ sờ lên đôi môi cô Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán lam Kéo chăn lên đắp cho cô Nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài Anh sợ ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân mình Anh không muốn làm vấy bẩn cô ấy Anh sẽ chờ Chờ đến khi nào cô mở lòng mới thôi Bên kia phòng lắc lắc ly rượu Anh nhớ đến lần bắt gặp Lam uống rượu với Minh Ánh mắt cô say nồng Đôi môi cô đỏ rực Khiến anh khao khát Cô gái ngốc này say không biết gì Chẳng biết khi không có anh Có người đàn ông nào sẽ nâng niu cô ấy Người nào sẽ chỉ chiều chuộng cô ấy Nghĩ đến sau này Có một người đàn ông khác thay anh yêu Lam Phong lại không thể chịu được Hồ hấp anh khô rát Chạm tay vào điện thoại Màn hình chờ sáng lên hình ảnh Lam cầm bông lau cười rạng rỡ cho ánh mặt trời. Anh nhớ cô quá rồi, ngay lúc này chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, muốn cảm nhận hơi thở của cô. Càng nhớ càng gát, càng nhớ càng đau lòng. Phòng nhắm mắt lại, xu hình ảnh cô ra khỏi bộ não, nhưng trái tim càng đập mạnh hơn. Anh cứ nghĩ khoảng cách và công việc sẽ khiến anh quên được cô. Nhưng anh sai rồi, uống một ly rượu để quên, nhưng càng uống càng tỉnh, càng trướng choáng càng đau đớn. Tiền nắng chiếu qua ô cửa đánh thức lam Cô nhíu mày, đầu đau quá Căn phòng này rất lạ Không biết khôi mình đưa cô đi đâu Làm sỏi chân và đôi dép đi trong nhà Vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo Rồi đi xuống nhà Mình đang cầm ipad xem tin tức buổi sáng Thấy cô đi xuống Anh đặt sang một bên Em ngủ có ngon không Làm đỏ mặt nhớ lại tối qua mình đã rủ dê Minh đi uống rượu thế nào Xin lỗi anh, tối qua tôi uống nhiều quá Không nhớ gì nữa mình cười cũng may em uống xong không quậy chứ không tôi hết đ đời cha trong sạch này làm bật cười cô còn chẳng lo thân gái dặm trưởng nữa là anh ăn sáng đi rồi tôi chờ em về nhà làm rẻ giặt tôi còn phải đi làm hai ngày nữa mới được nghỉ tôi đi luôn đây không muộn mình nắm tay kéo cô vào phòng ăn muốn đi làm thì cũng phải ăn sáng xong muộn thì mặc kệ tôi khóa cửa rồi làm đành ngồi xuống bàn ăn Ăn xong đã 8:30, mình chở cô qua Avenue. Em đi làm đi, chiều tôi lại qua đón đi uống rượu. Uống đến khi nào hết buồn đi thôi nhá. Làm nhìn Minh, cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút. Anh muốn tôi đốt dạ dày hay sao mà dụ tôi đi uống tiếp vậy?" Cô hơi trầm ngâm. "Thật ra thì tôi là người cứng rắn, cũng không phải là loại phụ nữ khóc nháo vì một mối tình, chỉ là ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình bộc lộ cảm xúc dễ hơn, cho nên từ nay Tôi xem anh là bạn bè chi kỷ, được chứ? Mình thở dài nhẹ. Chuyện đó tính sau, em lên đi, thế nhá. Nói rồi, mình dứt khoát bước xuống cửa xe cho Lam. Anh không hề muốn nghe đến chữ bạn bè chi kỷ. Nhìn chiếc xe khuất bóng, Lam thở dài. Khôi minh, xin lỗi anh, hiện giờ tôi chưa thể tiếp nhận được một ai khác. Diệp Anh vừa vào phòng làm việc, đã liếc đến chỗ Lam ngồi. Cô ta chắc là đã biết được tin tức. Thấy Diệp Anh đi vào, các nhân viên bắt đầu chào hỏi rồi xưng xoe nịnh nọt. Sếp hôm nay mặc váy này đẹp quá đi thôi, dáng chuẩn, mặc gì cũng thành người mẫu hết á. Diệp anh lớn tiếng. Cái này là anh Phong đưa tôi đi mua, quả thật là anh ấy rất có gu thẩm mỹ. Anh ấy khen tôi mặc màu này đẹp và tôn dáng vô cùng. Nhân viên khác lại xuống vào. Đúng rồi, tổng giám đốc có gu ăn mặc thật, bộ này như thiết kế dành cho chị vậy á. Một nhân viên lại quay sang nịnh. Hai người đẹp đôi thật đấy, vậy là sang đó ra mắt họ hàng luôn hả sếp? Đâu có gì mà ra mắt đâu, bọn chị đính ước từ nhỏ, hai nhà biết nhau cả mà, chỉ là anh Phong muốn đưa chị về thăm nhà thôi. Hân ngồi đằng kia chỉ muốn tống vào mõm Diệp Anh một bãi xít, cô cao giọng. Vậy hả, tôi tưởng là giám đốc sang ký hợp đồng với công ty xung qua, mà chị đặt vé đi sau giám đốc một buổi cơ mà. Diệp Anh bị bóc mẽ, tức không thể móc mắt con nhỏ kia ra, cái loại nhân viên mà đớp trên đớp dưới mồm xếp, mày chờ đấy, tao khử từng đứa một. Cô ta ngúng ngoảy ngoáy mông đi vào phòng riêng Hân quay sang vẫn thấy Lam chăm chú nhìn vào tờ báo để làm chiếc lục Lam à, cậu đừng nghe cô ta bốc phép Cậu còn lạ gì những trò của cô ta nữa, đúng không? Mình không quan tâm, mình đang làm việc Hân ái ngại nhìn bạn, không biết phải ăn ủi thế nào nữa Tay cầm tờ báo của Lam hơi run Chiếc bút trong tay Lam bị cô dùng sức cũng run lên nhẹ nhẹ Tay cô bắt đầu lạnh toát, trái tim đập rồn rập và đầu đau như búa bổ Anh mua váy cho chị ta sao? Lại còn đi thăm họ hàng làm ơi mày còn mơ mộng gì nữa Được một lát Điện thoại bàn của Lam reo lên cô nhấc ống nghe rồi đi vào phòng Diệp Anh Hân nhìn Lam đi ra Tay còn cầm một bộ váy màu đỏ Cậu ta gọi cậu làm gì vậy? Mình phải đi gặp khách hàng xin gỡ bài Có tin xấu của Avenue mới lên sáng nay Cái gì? Ừ thôi mình đi đây Hân có cảm giác bất an Cậu đi chỗ nào? Mình cũng không biết đi với Diệp Anh Sao mình lo quá? Không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Mình mang theo bút ghi âm. Hần nếu lam lại, đến nơi phát địa chỉ qua Facebook cho mình. Ừ nhớ rồi, cậu đừng lo lắng, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà. Đối tượng lần này là ông Bảo. Mình cũng đang muốn gặp ông ta để hỏi chuyện đợt trước một lần cho ra nhẽ. Vì mai mình nghỉ việc rồi, cho nên cố gắng nốt hôm nay vậy. Làm thay bộ váy của Diệp Anh đưa cho, rồi đứng chờ cô ta ở dưới tầng hầm chiếc váy hai dây đỏ rực dài quá đùi một chút Làm nổi bật làn da trắng hồng Và đôi chân thon dài Làm khó chịu kéo xuống thì lộ trên Mà kéo trên thì lộ dưới Cô từ chối không đi gặp đối tác Vì không mang theo quần áo Nhưng Diệp Anh đưa cho cô bộ váy này Bảo thay nhanh không còn kịp giờ Diệp Anh đánh xe ra Nhìn thấy Lam vô cùng không thuận mắt Không ngờ dáng người con tiện nhân kia lại được như thế Biết vậy đã vứt cho nó bộ váy rẻ tiền Nhưng mà không được Phải cho nó ăn mặc như thế mới đáng giá. Nghĩ như thế, lòng đố kỵ của cô ta vơi đi được một chút, cô ta hạ kính hất hàm ra hiệu Lam lên xe. Lam lên ngồi ghế sau, cô thật không muốn thở chung bầu không khí với Diệp Anh chút nào. Diệp Anh dừng trước ba đai mẩn bay rồi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ đi vào. làm bước theo sau, không giấu lo lắng. Giám đốc, sao đi gặp khách hàng mà vào ba? Cô quê mùa cũng phải biết đấy. Ông bảo... Tổng biên tập của tờ báo to nhất Sài Gòn này Không biết trong này có văn phòng VIP nhất thành phố sao làm nhẹ nhõm hơn một chút Nếu chỉ ăn cơm thì không đáng lo lắm Nhưng cô vẫn phải cẩn thận Bật bút ghi âm sẵn Ông bảo thấy Diệp Anh bước vào Tay bắt mặt mừng Nhìn người phía sau Ông ta càng ngạc nhiên hơn Mắt ông ta sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống lam vậy Ái chà đây là Lam đưa tay ra cố gắng cười tự nhiên Chào chú Đã gặp một lần Diệp Anh lườm lam, quỷ tắc xã giao truyền thông không biết à, gọi anh. Ông bảo cười cười, tôi lại thích kiểu ngây thơ thanh thuần như em Mạch Lam đây. Diệp Anh cười già lả, vì biết gu của anh cho nên em mới đặc biệt gửi cô ấy tới đây, anh thấy em có tâm lý không? Ông bảo cười, mắt vẫn dán chặt vào lam. Tất nhiên, Diệp Anh luôn nổi tiếng là người có trước có sau rồi, chỉ là Mạch Lam đây thì không biết thế nào. Ánh mắt của ông ta làm cho Lam cảm thấy khó chịu Ông ta nói như vậy Cô càng không hiểu Cô cắn răng nói Nếu chú chịu giúp Avenue Thì chắc chắn cháu không chia ly tính toán Kể cả chuyện cũ Lam nhấn mạnh Rồi Lam trình bày việc xin gỡ bài trên tờ báo của ông ta Ông bảo không nghe được cô nói gì Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào phần ngực trắng miệng của cô Ông ta muốn xé ngay chiếc khăn nhỏ Lam đang buộc ở cổ Phục vụ đưa đồ ăn lên Diệp Anh mở chai rượu rót một ly đưa cho ông bảo Một ly đưa cho Lam, cô ta cầm ly nâng lên Nào, vì sự hợp tác của chúng ta Lam cụm nhẹ nhưng không uống đặt rượu xuống bàn Cô có cái nét xấu, uống say sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra Cho nên tốt nhất là không uống để không ảnh hưởng đến công việc Tôi xin lỗi không uống được rượu, tôi xin đổi qua nước ngọt Diệp Anh quắc mắt nhìn Lam, ông bảo nhẹ nhàng Cô Lam không uống thì có phải là không có thiện chí đến buổi tiệc hôm nay? Làm cắn răng uống một ngụm nhỏ Rượu này nặng quá Chùi khỏi họng đã thấy đau đầu Diệp Anh cầm túi nháy mắt với ông Bảo rồi quay sang Lam cô tiếp anh Bảo cho tốt Đừng để anh ấy phải vật lòng Tôi đi ra đây một chút Lát quay lại Lam lo lắng nhìn quanh phòng Chỉ có một cái cửa chính Hy vọng ông ta không làm gì quá phận Ông Bảo mắt thấy Diệp Anh đi ra ngoài Mới ngồi xuống rót một ly đưa cho Lam Không ngờ em Lam có dáng rất đẹp như thế làm không được tự nhiên, kẹo quai khăn ở cổ vừa vặn che lại khoảng ngực chống chải. Ông có thể cho tôi hỏi một chuyện được không? Ông bảo cười già là, em có chuyện gì thắc mắc sao? Anh sẽ đáp ứng em nếu em uống ly rượu này. Ông nói thật đấy chứ. Ai nói dối người đẹp bao giờ? Ông bảo cười hít mắt, làm hít sâu một hơi. Đợt trước lùm xùm của tôi, ai sai ông dựng chuyện đó? Cái này e là anh khó trả lời. Chỉ bằng em ngồi lại gần đây Rồi anh nói Ông đừng có quanh co Tôi lại đó để ông làm gì tôi đấy à Ấy chết em đừng nói vậy Anh nào dám làm gì một cô gái đẹp như em Lam đẻ phòng ôm túi vào ngực Vậy ông nói đi Uống với anh một ly Rồi anh nói Tôi không thể tin lời ông được Ông bảo đưa hai ngón tay lên thề làm cầm ly rượu đổ vào miệng Xong rồi đấy Ông nói thì phải giữ lời Được được Diệp Anh sai tôi làm làm nắm chặt cái túi Biết ngay thể nào chị ta cũng nhúng tay Vậy mà cô đã nghĩ oan cho Phong Ông bảo tiến lại gần lúc nào không hay Ông ta đặt tay lên đùi Lam Da rẻ em đẹp thật đấy Sao lúc trước không mặc Làm hốt hoảng hớt tay ông ta ra Ông làm cái gì vậy Ông bảo cười hè hè Chẳng nhẽ làm truyền thông mà không biết quy tắc gỡ bài là thế nào sao Em có muốn lập công với sếp không Làm vội vàng xích ra tôi không biết gì hết, không gỡ được thì thôi, tôi về. nói rồi cô rách túi đi ra cửa. ông bảo vẫn ngồi yên, cầm ly rượu nhàn nhã nhìn lam. cô đi đến cửa vặn tay đấm mãi không ra. cô toát mồ hôi hột. làm sao bây giờ? ông khóa cửa sao? làm hét lên. diệp anh không nói gì với em sao? lam ngẩn người. khôn thì ngoan nằm hưởng. không những bài được gỡ mà sau này em muốn gì cũng được. ông bảo vuốt vuốt ly rượu. Làm đau hoàng hốt trong lòng Nhưng cô cố gắng không để lụ ra ngoài Đầu cô nhanh nhảy số Kiểu này nếu càng chống đối Thì ông ta càng làm căng Và mình càng mất sức Phải làm sao bây giờ, làm sao đây Cô cố gắng không thể hiện lo sợ ra ngoài Tự nhiên cầm ly rượu lắc lắc Nhấp một ngụm rồi bóp chán um, tôi hơi đau đầu Tôi đi vào toilet một chút Lát ra chúng ta bàn công chuyện Ông bảo nhìn cô đi vào toilet Nó có chạy đằng trời Cửa khóa rồi, nhà vệ sinh bên trong cũng chả cần gì lo lắng Làm đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa rồi quan sát xung quanh Chỉ có một ô cửa chớp thông gió, cỡ 35-40cm và rất cao Không có chỗ nào để trốn thoát, thì mình làm sao bây giờ? Cô cố hết sức vặn cái vòi xịt nhà vệ sinh Cái này, nếu để mà đánh không chết, nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến đối phương bị thương không nhẹ Kết hợp với mấy món võ của cô chắc là dùng được Làm vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo Đầu cô hơi choang váng Tiểu lượng của cô không tốt lắm Chỉ có thể cầm cự được một lúc nữa Nếu không hành động nhanh E là cô sẽ càng dần càng yếu Làm móc điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin cho Hân Rồi phát địa chỉ trực tiếp qua mép Bút ghi âm cô đã bật trong túi Nếu cần dùng Thì đầu nhọn cũng có thể khiến ông ta bị thương Nhưng giờ nếu cô cầm cái vòi xịt này Thì ngay lập tức sẽ thu hút sự chú ý của ông ta Làm đang cân nhắc suy xét các tình huống Thì ông bảo đọc cửa ầm ầm Em làm gì mới lâu thế hả Có phải đang tắm trong đó không Mở cửa cho anh vào đi Làm hút hoảng tay chân run bần bật Cô không dám lên tiếng Ông bảo ghé sát tay vào cửa Em có ra đây nhanh không Chờ tôi một chút Giọng cô run chảy dễ phát hiện Ông bảo chờ một lúc lâu không thấy cửa mở Đưa chân đạp cái rầm Khóa cửa bung ra, cửa bật mở Làm sợ hãi hết lên Tôi đang đi vệ sinh, ông bảo làm gì Ông bảo xoa tay cười cười Anh vào giúp em tắm không được sao làm thụt lùi Cảm nhận đằng sau là mép tường Cô dựa sát vào tường Ông bảo càng tiến tới Cô nắm chiếc bút trong tay dơ lên Ông lại gần tôi một bước nữa Tôi đâm cho ông thủng mắt Ông bảo mắt long sòng sọc Còn tiện nhân này dám thách thức ông sao Ông ta giết lên Mày được lắm con đàn bà ngu xuẩn Tao sẽ lột sạch mày ra Rồi mày biết thế nào là thủng mắt Ông cứ đến đây một bước đi, rồi biết ai ngu xuẩn. Của cầm điện thoại trên tay, vẫn cầm vòi xịt hướng về phía ông bảo. Alo Hân sao? Ghi âm, mình đã gửi vào email, cậu giữ điện thoại. Nếu ông ta làm gì, ngay lập tức gửi cho chú Thành và chị Thi. Hân đầu dây bên kia lo lắng. Cậu không sao chứ? Cậu giải quyết được không? Không cần lo, cậu cứ thực hiện theo lời mình nói. Nói rồi, làm đặt chiếc điện thoại lên bệ xí. Ông hiểu chứ? Ngay lập tức, ông sẽ nổi tiếng trên mạng xã hội. <cười> mày tưởng tao ngu đấy à Mày không có clip, chỉ nghe giọng thì ai tin tao Còn nhãi danh này, còn non lắm con ạ Nói rồi ông ta lao đến Làm sợ hãi đẩy mạnh ông Bảo chạy vọt ra cửa nhà vệ sinh Ông Bảo tức giận đứng ở cửa Rồi ông ta bước nhanh đến nắm tóc cô Làm chơi với đá một quyền vào ông Bảo Cô còn nhanh trí dùng bút cào ông ta một đường nơi cánh tay Ông Bảo bị đâm suốt cánh tay bắt đầu dỉ máu Ông ta giận điên cuồng, lao đến nắm đầu lam rồi giáng xuống một cái tát. Cô không cảm nhận được thấy cơn đau chỉ lo tìm chỗ chạy thoát. Nhưng thoát đâu bây giờ, căn phòng này quá kín. Ông bảo nắm tóc lôi sành xài cô vào đến cánh cửa mở ra một phòng khác ném cô lên giường. Để xem tao lột mày thế nào còn nhãi mắt dậy, dám đánh ông mày. Thấy ông ta tiến đến gần mình lam co người vào góc tường Mẹ ơi con làm sao đây? Bên kia hân nắm chặt điện thoại Dự máy lam bị ngắt kết nối, có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tay cô run run bấm điện thoại nhưng không có ai nghe máy, chỉ có tiếng tút dài. Cô làm sao bây giờ? Cô gọi điện cho tổng giám đốc nhưng không liên lạc được, giờ anh ta đang bên sinh, ai sẽ cứu Lam đây giờ hả? Hân cắn răng, tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc, bên kia chỉ nghe một tiếng đã có người nghe máy, giọng nói vui mừng phấn khởi, "Em gọi cho tôi." Hân không còn tâm trạng nào để ý đến anh ta nữa, "Xin anh Xin anh hãy giúp bạn tôi, cậu ấy, Lam, cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Cô nức lên không thành tiếng. Hân nói vắn tắt cuộc gọi của Lam rồi nói địa chỉ qua cho Chiết, dòng cô cúp máy, chạy ra bắt taxi đến Diamond Bay. Chiết gọi ngay cho Tú, liên hệ với quản lý của Diamond Bay gấp, nhưng cả mấy trăm phòng hát, phòng ngủ, phòng kín, phòng VIP, đều không lắp camera trong phòng, nếu giờ lục lại camera hành lang, e là không kịp. Mình nghe được tin lao tới đầu tiên, mắt anh đỏ ngầu như muốn phá nát cả cái ba. Anh tự nhủ sẽ giết ngay thằng nào dám động vào cô ấy. Chiết gọi cả chục cuộc cho Phong không được. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại cho anh, nói là hôm nay sẽ về. Đáng lẽ nếu còn ở Singapore thì sẽ chuyển qua doan minh. Mà sao không gọi được? Phong vừa bước xuống sân bay, mở điện thoại thì thấy có tin nhắn báo hàng chục cuộc gọi nhỡ của Chiết và Hân. Vừa định gọi lại cho Chiết thì điện thoại gieo. Cậu nhanh lên đến đây bay Lam đang gặp nguy hiểm. Chưa nói qua tình hình của Lam rồi cúp máy. Phong nắm chặt điện thoại, tay nổi gân xanh. Anh giật lấy chìa khóa xe từ chợ Lý Lâm, ngồi vào ghế lái chạy tốc độ nhanh nhất. Đáng lẽ anh còn hai ngày nữa mới xong việc ở Singapore, nhưng vì anh quá nhớ Lam, nhớ đến quay quát quay cuồng, anh định bụng sẽ về rồi ngay lập tức đến gặp cô. Anh nói để chấp nhận tất cả, buông bỏ tất cả những gì mình đang có, chỉ cần có cô ấy. Rồi hai người sẽ đi thật xa. Giống một cuộc sống bình thường, ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ ân hận cả đời này mất." Phòng lao vào Diamond Bay, mắt anh đỏ rực đầy thơ máu. "Gọi quản lý ra đây, nếu không hôm nay tôi phá nát cái ba này." Nhân viên nhìn thấy Phong vội vàng gọi quản lý, nhưng quản lý bar cũng không thể làm gì, vì đây là ba ngầm, nhân viên chỉ ghi biệt danh để tránh công an sợ gây khách hàng. Triết Tú và Minh cũng đang ở đây, chẳng nhẽ không còn cách nào. Phòng lao đi mở cửa từng căn phòng Anh không thể chờ thêm phút nào được Hân chạy theo Mình kéo Hân lại Cô có email của Lam không? Có biết mật khẩu không? Mình vội vàng đẩy nhân viên ra lấy laptop Nơi bàn làm việc nhanh chóng gõ Hân đoán mấy lần pass vẫn không đúng Ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân Số thứ tự đều không đúng Cô ôm đầu bất lực Chuyện bên cạnh an ủi Em đừng cố quá đau đầu Hân lầm bẩm mắt sáng lên Làm là người rất cẩn thận Cậu ấy tuyệt nhiên sẽ không đặt những loại dễ đoán. Hần đánh liều, bấm ngày Lam vào cô nhi viện. Trời ơi đúng rồi. Mình thở vào, mail đã được. Anh tiếp tục vào mail, vào item của cô, xem vị trí định vị điện thoại. Cũng may là Lam dùng iPhone có định vị, và minh là tay hacker thứ thiệt. Định vị điện thoại dẫn đến một căn phòng dưới hầm. Phòng vẫn đang đi lục xuất từng phòng, nhưng bên trong đều là những gương mặt lạ. Ba này rất rộng, có đến mấy trăm phòng hát, còn những phòng ngủ xây ngầm biết cô ở đâu đây. trợ lý Lâm cầm điện thoại vội kéo phong. Xếp! Mép ở đây. Phòng cướp lấy điện thoại vội vàng lao nhanh theo hướng mũi tên trên bản đồ. Anh đạp cửa xông vào một căn phòng, nhưng không thấy người. Trên bàn ăn còn đầy thức ăn. Phòng chạy lại cầm lấy túi của Lam. Cô ấy ở đâu? Ở đâu rồi? Bỗng nghe tiếng hét lên từ sau một cánh cửa. Phòng đạp mạnh, cánh cửa mở ra một phòng ngủ khác bên trong. Hết tập 4